vứt bỏ tựa như phía trước những cái đó binh lính những cái đó các huynh đệ mang đến cách cách thị thiếp còn có hoàng a mã cái kia phi tần không làm theo bị vứt bỏ sao hắn tuyệt không có thể làm ô h i cắp cũng rơi xuống như vậy hoàn cảnh nơi này nguy hiểm thì thế nào hắn liền không tin bọn họ nhất định sẽ chết ở chỗ này mặc kệ thứ gì đều sẽ có chính mình được điểm chỉ là bọn hắn không phát hiện cho nên không cần nản lòng hắn không chỉ có muốn chính mình tồn tại đi ra ngoài cũng muốn đem ô h i cắp tồn tại mang đi ra ngoài tương đối với tứ gia lạc quan không như thế nào ra quá kinh thành ngũ gia thất gia liền không như vậy tốt tố chất tâm lý chỉ thấy hai người sắc mặt dị thường tái nhợt lần này hai người mang đều là cách cách các nàng cũng là h à n ữ cho nên trước đây trước đối phó bầy rắn thời điểm đã bị cắn bị thương s a u lại bởi vì dùng dược giải độc chính là mất máu quá nhiều hơn nữa mệt nhọc quá độ làm các nàng ở gặp gỡ bầy sói thời điểm liền chạy trốn sức lực đều không có liền như vậy bị bầy sói phân thực tuy rằng bọn họ lúc ấy cũng là muốn đi cứu trợ chính là khi đó tình huống quá nguy hiểm rốt cuộc không cứu ra hiện tại xem ra có lẽ khi đó chết đi cũng là một chuyện tốt ít nhất không cần giống hiện tại giống nhau lo lắng hãi hùng sợ lại lần nữa thấy cái gì diện mạo quái dị yêu quái chính là cẩn thận ngẫm lại bọn họ vẫn là trong lòng sợ hãi hai người bởi vì từ nhỏ không chịu khang h i yêu thích cho nên tính cách tương đối nội hướng càng không có r a kinh thành quá chương hai trăm hai mươi bảy sợ hãi ngũ gia còn hảo hắn là bị thái hậu nuôi lớn người mông cổ cũng là có được một bộ dung cảm lòng dạ thái hậu tuy rằng lâu c ư thâm cung nhưng thảo nguyên nhi nữ bản tính cũng không có mất đi chính là thất r a bởi vì từ nhỏ tàn tật hắn không chỉ có không được khang hy yêu thích càng không được trong cung mọi người yêu thích càng sẽ không có người cố ý dạy dỗ bồi dưỡng hắn làm người xử thế cho nên lúc này có vẻ phá lệ yếu đuối hơn nữa thất r a thực minh bạch chính mình cùng các huynh đệ t r i n h l ệ n h hắn chân sẽ là hắn chạy trốn liên lụy còn có hiện tại bọn họ là bị bọn thị vệ bảo hộ chính là tình huống hiện tại thị vệ số lượng vẫn luôn ở giảm bớt nơi này như vậy nguy hiểm nếu là cuối cùng một người thị vệ ngã xuống kia tiếp theo cái chính là hắn bởi vì so sánh hoàng a mã mặt khác nhi tử đều là các ưu tú chỉ có hắn nếu là ở cần thiết làm ra lựa chọn thời điểm hắn nhất định sẽ là hoàng a mã lựa chọn vứt bỏ người lão bắt lúc này tuy rằng trong lòng cũng có chút hoảng loạn bất quá hắn năng lực thừa nhận tâm lý rốt cuộc càng cường khi còn nhỏ đến từ hoàng thượng cùng huệ phi xem nhẹ làm hắn từ nhỏ liền so người khác càng thêm kiên cường gặp chuyện càng thêm bình tĩnh bởi vì hắn so với ai khác đều minh bạch hắn mặc kệ gặp được cái gì khó khăn đều chỉ có thể chính mình giải quyết hắn ngạch nương vô pháp giúp được hắn bất quá hắn bên cạnh quách lạc la thị lại là sợ tới rồi cực điểm nàng tuy rằng là mãn tộc nữ tử so nhà hán nữ càng kiên cường chính là nàng chưa từng gặp qua như vậy kỳ quái sự tình hơn nữa lúc này tình huống làm nàng trong lòng càng ngày càng yếu ớt nàng thực hoài nghi chính mình có thể hay không tồn tại trở về l i ê n ở quách lạc la thị muốn bởi vì hai chân vô lực mà té ngã thời điểm lao bắt kịp thời đỡ lấy nàng đem nàng ôm trong lòng lực dùng lực lượng của chính mình chống đỡ nàng không cho nàng té ngã lão cựu lão thập tuy rằng cũng là ở trong lòng nghĩ mà sợ không thôi chính là bởi vì lao bắt trên mặt không có hoảng loạn c h i sắc bọn họ nhưng thật ra không như vậy sợ vô luận như thế nào tin tưởng bát ca nhất định sẽ không mặc kệ bọn họ mà dư lại người trừ bỏ thập tam mười bốn trên mặt là nóng lòng muốn thử tưởng hảo hảo tìm tòi bí mật một chút những người khác đều là kinh sợ không thôi thập tam là bởi vì xem qua kinh thành bạch mãng trong lòng đối mấy thứ này liền không như vậy sợ hãi rốt cuộc không phải cái gì yêu quái đều phải ăn người hơn nữa hắn trong lòng cũng là tin tưởng c h ấ n hách bọn họ hai người bọn họ có biện pháp đối phó kinh thành quỷ diện con nện kia cũng không phải không có khả năng có thể đối phó nơi này quái vật mười bốn chính là thật sự n g ẽ con mới sinh không sợ cọp hắn là thật sự muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc có thứ gì có thể cho những cái đó động vật lớn lên như vậy đại khang hy ở được đến tin tức này thời điểm một bên tự hỏi kế tiếp như thế nào làm một bên cũng ở quan sát mấy đứa con trai t h ầ n sắc bọn họ thân là hoàng thất con cháu gặp được loại này sinh tử tồn vong thời điểm chính là không nhiều lắm lúc này đúng là khảo nghiệm bọn họ hảo thời điểm nhìn đến lão đại lão tứ lão bác thập tam mười bốn bọn họ bộ dáng khang hy còn xem như vừa lòng đến nỗi những người khác tuy rằng có thất vọng bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể dạy dỗ bất quá lao tam biểu hiện nhưng thật ra thật sự làm người thất vọng còn không có gặp được nguy hiểm đâu liền như vậy thất thố hắn mấy năm nay thật là quá sùng ái lao tam chúng ta cũng đi phía trước nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào đi nói xong khang hy đi đầu tiến đến trấn hách cảnh viêm theo sát sau đó tuy rằng hoàng thượng làm cho bọn họ bảo vệ tốt tứ gia bọn họ chính là chính mình nhưng không quên chính mình rốt cuộc là ai thị vệ vô luận khi nào đều là hoàng thượng an nguy quan trọng đến nỗi những người khác nơi này ly đến không xa còn có ô hi cắp ở đâu sẽ không có việc gì đi vào kết rơi phía trước dựa theo bọn thị vệ chỉ thị khang hy rỗi tay sờ lên quả nhiên hán tay bị một tầng mềm mại đồ vật c h ạ n thứ này sờ lên mềm chính là lại rất g i á n chắc khang hy dùng sức đánh một quyền một chút dùng đều không có quay đầu nhìn về phía đứng ở bên người chấn hách hai người nói các ngươi tới thử xem xem có thể hay không đánh vỡ thứ này nói xong tránh ra vị trí c h ấ n hách cảnh viêm hai người gật đầu chắt hảo mã bộ dùng hết toàn lực đánh qua đi kết giới trực tiếp đem hai người cấp bắn ngược trở về khiến cho bọn họ té ngã trên đất ô hi cắp bĩu môi không có chút nào ngoài ý mớn tuy rằng các ca ca võ công không tồi chính là rốt cuộc tuổi trẻ còn chỉ là tại tiên thiên lúc đầu liên luyện khí kỳ cũng chưa đến càng đừng nói bước vào tu tiên cái này kết giới nàng toàn thịnh thời điểm đều không thể đánh vỡ hơn nữa nàng hiện tại liền dị năng đều không thể vận dụng c h ấ n hách hai người đứng lên hướng hoàng thượng t ỉ n h tội vi thần vô năng khang hy lắc đầu không trách các ngươi xoay người nhìn về phía mặt sau cánh rừng mặc dù là ở ban ngày cũng tản ra âm trầm khủng bố hơi thở hình như là muốn đem bọn họ cấp cắn nuốt quái thú giống nhau hiện ra ở bọn họ trước mắt khang hy ánh mắt dài lâu mà thâm thúy xem ở hiện tại chúng ta chỉ có thể xuyên qua này phiến cánh rừng tìm kiếm xuất khẩu chấm nhưng thật ra muốn nhìn nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào ừ nếu đem chấm cấp lưu lại liền phải hảo hảo lộng cái rõ ràng nếu chấm điều tra ra là thứ gì ở tính cái chấm chấm nhất định phải hắn trả giá đại giới nhi thần vi thần nô tài thể sống chết đi theo hoàng a mã hoàng thượng ở đây mọi người nghe xong khang hy nói lập tức quỳ xuống khang hy nhìn xem quỳ xuống mọi người đứng lên đi trước tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn ăn một ít đồ vật hảo hảo khôi phục thể lực chúng ta kế tiếp còn có rất dài lộ phải đi nếu là đồ ăn không đủ liền ở trong rừng tìm một ít rau dại quả dại tạm chấp nhận một chút bất q u a không cần đi xa trâm tin tưởng chúng ta nhất định có thể hành tìm được bình thường động vật đến lúc đó liền có ăn thịt nghe xong lời này ố h i cắp n h ữ n g mày k i a thật là ngượng ngùng nơi này không quá khả năng còn có bình thường động vật bất q u a những cái đó biến dị động vật kỳ thật là có thể dùng ăn đáng tiếc ta không thể như vậy nói cho các ngươi cho nên vẫn là ủ y khuất các ngươi ăn mấy ngày rau dại đi lôi kéo tứ ra đi vào một viên dưới tảng cây ngồi xuống tuy rằng không biết vì cái gì nơi này thụ không có biến dị bất quá đây cũng là chuyện tốt nếu là thụ cũng biến dị bọn họ sống s ó t s á t xuất liền càng thấp đem phán nhi kêu lên tới mở ra nàng mang bao vây bên trong có rất nhiều đồ ăn đều là thừa dịp người khác không chú ý thêm đi vào lúc ấy bọn họ rời đi thời điểm nhưng không mang nhiều như vậy đồ ăn bất quá cũng may đồ vật đều là phán nhi cóng một tiểu nha đầu liền tính bỏ thêm một hai cái bao vây cũng sẽ không dẫn người chú ý rốt cuộc tối hôm qua như vậy hỗn loạn thiên lại thực h ắ c lấy ra một ít thịt khô cùng màn thầu đưa cho tứ ra cũng may tối hôm qua nàng làm phán nhi cấp hai cái ca ca đưa gà nướng thời điểm liền nhiều cho bọn họ rất nhiều đồ ăn phóng không gian bọn họ chỉ cần sấn người không chú ý phóng một ít ở bọn họ mang trong bọc làm bộ bọn họ mang là được như vậy bọn họ cũng sẽ không chịu đói chính là vẫn là nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ biết biến dị thú có thể ăn rốt cuộc ở người khác đồ ăn đều ăn xong về sau nếu là các ca ca còn có như vậy không phải chọc người hoài nghi sao tứ ra từ ố hy cắp trong tay lấy quá màn thầu không muốn thì khô một bên ăn một bên nói chúng ta không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài đồ ăn muốn tiết kiệm điểm nhi ăn nơi này chỉ nhìn đến một ít rau dại quả dại còn không biết có hay không bình thường dạ thú thịt khô ngươi lưu c h ữ đói bụng liền lót d ạ đi ra ngoài về sau ra làm ngươi ăn một đồ tốt chương hai trăm hai mươi tám g ò đường ố hi cắp trầm mặc gật đầu tuy rằng đồ ăn không cần lo lắng chính là tứ gia không biết đã nàng cũng không nghĩ tứ gia chịu đói cường ngạnh đem thịt khô nhét vào tứ gia trong tay cùng nhau ăn tứ gia xem ố hi cắp cường ngạnh thái độ nhìn nhìn lại trong bọc còn có rất nhiều chỉ có thể cầm thực mau khang h i bên kia lại người tới tìm tứ gia nhìn xem tứ gia trong tay còn không có ăn xong đồ ăn ố hi cắp bất đắc dĩ chỉ có thể thả người đem đồ vật đều thu thập hảo chờ thứ ra trở về bởi vì nơi này áp chế sao trời chi lực cho nên ô hy cắp cũng không dám dùng sức dùng tinh thần lực nếu là không cẩn thận dùng xong rồi nàng cũng chưa biện pháp kịp thời bổ thượng trong không gian tinh thần lực dược tề không nhiều lắm hiện tại bọn họ ở vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh cho nên hiện tại mỗi một chi dược tề đều phải dùng ở lưỡi giao thượng bởi vì một chi rất có thể là có thể cứu một người cũng may khang hy bọn họ thương lượng sự tình địa phương cách nơi này cũng không xa nàng ngũ cảm n h ẹ bén không cần tinh thần lực điều tra cũng có thể biết bọn họ nói chuyện bên kia khang hy đem các hoàng tử kêu lên đi là vì biết rõ ràng lúc trước kia thật lớn con thỏ vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới rốt cuộc bọn họ ở nơi đó đã nghỉ ngơi trong chốc lát nếu là bọn họ bởi vì xâm phạm con thỏ lánh địa kia con thỏ cũng sớm nên ra tới cho nên nhất định là đã xảy ra chuyện gì hiện tại bọn họ yêu cầu biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì mới có thể tìm được con thỏ xuất hiện nguyên nhân tránh cho lại lần nữa phát sinh khang hy đem các hoàng tử cùng vài vị có địa vị tướng lãnh tụ tập ở bên nhau suy nghĩ thật lâu cũng chưa nghĩ ra một cái nguyên cớ cuối cùng đem cái kia trước hết nhìn đến con thỏ thị vệ kêu lên tới cẩn thận dò hỏi một lần mới mơ hồ đ o á n được nguyên lai、like、là buổi sáng bởi vì thị vệ đi hẻo lánh địa phương đi tiểu có thể là không cẩn thận ở con thỏ và mặt trên cho nên chọc giận con thỏ nó mới chạy ra ô hy cắp không thể không cảm thán không cần tùy chỗ đại tiểu tiện mỹ đức vẫn là rất quan trọng xem đi một cái không cẩn thận liền cấp h â n ra quái thú đi như vậy vấn đề liền tới rồi nơi này lại không có chuyên môn nhà sĩ, ai biết nơi nào là giã thú hoa về sau bọn họ yêu cầu phương tiện thời điểm nên làm cái gì bây giờ rốt cuộc người có tăng cấp không có khả năng không cho người giải quyết đi cuối cùng khang hy đánh nhịp quyết định về sau lại đến nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm phái người đem chung quanh địa phương đều cấp điều tra rõ ràng sau đó tập trung một chỗ xử lý vấn đề vấn đề này giải quyết kế tiếp chính là lộ tuyến vấn đề bọn họ không có cái này địa phương bản đồ càng không biết đi như thế nào mới có thể xuống núi cho nên này liền cần phải có người đi lên mặt do đường chính là tình huống nơi này người thường lại không thể tùy ý đi bằng không trêu chọc lợi hại đồ vật chính mình mất mạng còn hảo một không phải cẩn thận liền sẽ liên lụy lại ra trải qua một phen thương lượng cuối cùng quyết định lại c h ấ n hách cảnh viêm hai người thay phiên đi lên mặt do đường ô h i cắp tuy rằng có chút không cao hứng chính là cũng không dám nói ai làm mọi người trong lòng hai người võ công tốt nhất nơi này như vậy quỷ dị đương nhiên muốn võ công tốt một chút người đi như vậy mới có thể tận lực không kinh động những cái đó đại đồ vật bất quá khang hy vẫn là thực tích mệnh hắn không dám làm hai người đều rời đi bằng không bọn họ gặp được nguy hiểm ai tới giải quyết ai tới cứu người ô hy cắp có chút lo lắng các ca ca đụng tới dị t r ù n g phải biết rằng dị t r ù n g không phải chỉ có nhân loại còn có các loại động vật loài chim cũng đều có khả năng các ca ca đi lục địa sợ gặp được g i ã thú đi trên cây lại sợ gặp được loài chim thật là dối d á m nàng chữa khỏi dị năng cũng không biết đối dị t r ù n g hữu dụng không có theo lý thuyết dị t r ù n g cũng coi như là hát cám vật chất quan hệ dị năng diễn sinh chữa khỏi dị năng sẽ có tác dụng sách sử thượng về dị t r ù n g ghi lại cũng là có chữa khỏi dị năng có thể giảm bớt dị t r ù n g cảm nhiễm chính là chỉ là giảm bớt còn phải đi về uống xong thuốc giải độc mới có thể hoàn toàn giải quyết nàng không biết cái kia thuốc giải độc phối phương cái kia là chuyên môn vì dị t r ù n g nghiên cứu chính là nàng tồn tại thời đại dị chủng đã biến mất vài vạn và năm thuốc giải độc p h ố i phương đã sớm không còn nữa nàng cũng là nghĩ nàng chữa khỏi dị năng thăng cấp mới có nghĩ có trực tiếp giải độc khả năng chính là kia rốt cuộc không phải chân chính độc tố chỉ là cơ sở gen dược tề tác dụng phụ hơn nữa nơi này năng lượng như vậy kỳ quái ai biết cái này dược tề có thể hay không biến dị hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng nàng dị năng có thể dùng được bằng không nàng chỉ có thể lưu trữ các ca ca một hơi sau đó đem bọn họ thân thể đông lại chính mình thử nghiên cứu thuốc giải độc nàng tin tưởng nếu thứ này có người làm ra đã tới nàng cũng nhất định có thể làm ra tới thật sự không được nàng liền nỗ lực tu luyện chờ về sau vào vũ trụ tìm kiếm dược thảo chế tắc một phần hoàn mỹ gen dược tề hoàn toàn thay đổi bọn họ gen đến nỗi đụng tới biến dị thú đều không có việc gì dù sao biến dị thú sẽ không làm người cảm nhiễm lấy các ca ca vũ lực giá trị không gặp thấy hung mánh dã thu biến dị hẳn là không là vấn đề nói không chừng còn có thể đánh một ít trở về dùng ăn ai vì cái gì tử vi còn không có trở về nàng nếu là trở về liền có thể bồi cắc ca ca đi dò đường như vậy chính mình cũng có thể yên tâm một chút thực mau chấn hách liền đi lên mặt dò đường đi bất quá ô hi cắp cảm thấy này thật không có gì tất yếu k i a gì chủng cái mũi liều tiêm tốc độ cũng mau chúng nó nếu là làm sự phía chính mình cũng không có biện pháp ngăn cản đáng tiếc nơi này không có nàng nói chuyện đường sống bất quá như vậy cũng hảo làm cho bọn họ sớm một chút hiểu biết nơi này nguy hiểm miễn cho bọn họ không bao lâu liền lại bắt đầu không biết trời cao đất dày hơn nữa ô hi cấp có chút lo lắng nếu là bọn họ trên đường bởi vì gặp được dị t r ù n g hoặc là biến dị thú trách cứ các ca ca thất trách liền không hảo rốt cuộc bọn họ lại không hiểu biết nơi này đồ vật còn có nơi này dò đường cũng không có gì dùng cái kia kết giới thoạt nhìn niên đại thật lâu xa cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật dị chủng là phân lánh địa ở một mảnh trên lãnh địa không thấy được mặt khác đồ vật lại không đại biểu nơi này là an toàn nếu là x ô n g vào cao dai biến dị thú hoặc là cao dai dị chủng lãnh địa liền phiền thoái mọi người cũng không có nói tại chỗ chờ c h ấ n hách trở về mỗi lần các ca ca đi ra ngoài dò xét lộ tuyến đều là trải qua thương lượng các ca ca chỉ là đi trước một bước dư lại người ở phía sau chậm rãi đi như vậy đã có thể không lãng phí thời gian lại có thể ở phát hiện phía trước có nguy hiểm thời điểm kịp thời rút lui mặt sau người vừa mới bắt đầu đi được rất chậm vừa đi một bên thu thập một ít đồ ăn chờ đến rừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm liền có thể nấu cơm ô h i cắp cũng là đi theo thu thập một ít rau dại quả dại thật sự không có biện pháp nàng tổng không thể lấy ra thịt đến đây đi hơn nữa ô h i cắp dùng tinh thần lực đại khái đảo qua một lần y theo bọn họ hiện tại cất trình phỏng chừng đến lại đi hơn một tháng mới có thể rời đi này phiến cánh rừng nay cũng không phải là ô h i cắp nói bữa nơi này tuy rằng không có sao trời chi lực vô pháp sử dụng dị năng chính là tinh thần lực thuộc về người bản thân tồn tại không phải dị năng chỉ là mỗi người tinh thần lực hữu hạn liền tính ô hy cấp trải qua huấn luyện cũng không thể tùy ý dùng hết tinh thần lực lại còn có yêu cầu hấp thu sao trời chi lực khôi phục nếu không một khi tinh thần lực sử dụng quá độ nhẹ thì ngu ngốc nặng thì bỏ mạng chương hai trăm hai mươi chín thèm thịt cho nên ô hy cấp cũng không dám quá phận chỉ là mơ hồ nhìn quét một lần không có nhìn kỹ hơn nữa ô hy cấp còn chú ý tới cánh rừng cuối có một cái thôn xóm bên trong còn sinh hoạt nhân loại những người đó khả năng biết như thế nào rời đi cái này kết giới ô h i cắp cảm thấy tìm cơ hội cùng các ca ca nói một chút làm cho bọn họ đem lộ cấp lánh đến bên kia đi kế tiếp hai ngày còn xem như an toàn nơi này còn xem như cánh rừng bên ngoài tuy rằng nàng không biết nơi này cụ thể tình huống bất quá giống nhau cánh rừng bên ngoài sẽ không có cái gì nguy hiểm cho nên ô h i cắp hiện tại cũng không như vậy lo lắng bất quá mấy ngày nay bởi vì vẫn luôn cùng tứ ra cùng nhau ăn cái gì đều là ăn một ít lá cải cùng quả dại tuy rằng quả dại hương vị không tồi chính là cũng không chịu nổi ăn được mấy ngày này trong miệng đều đạm ra đ i ề u tới còn không bằng hai cái ca ca còn có hy vọng đâu bọn họ ngồi đến ăn cơm liền không thấy bóng người đừng tưởng rằng nàng không biết bọn họ đi ra ngoài ăn mảnh đi không chỉ có không mang theo thượng nàng còn mỗi lần ăn xong liền đến nàng trước mặt lắc lư một thân thị vị hương đến ô h y cắp muốn đánh người chính là tư gia đem nàng xem đến thực khẩn liên tính hắn rời đi cũng sẽ đem tô bồi thịnh cấp lưu lại nhìn nàng không cho nàng chạy loạn cho nên ô hi c ấ p vẫn luôn không tìm được cơ hội đi ra ngoài đất h è m có nghĩ thầm nói cho bọn họ biến dị thú thịt cũng là có thể ăn bằng không còn có hơn một tháng nếu là vẫn luôn ăn chút lá cải mặt đều cấp ăn tái rồi ai chịu nổi chính là đi rồi như vậy hai ngày đừng nói biến dị thú bởi vì khang hi lần này cẩn thận bọn họ liền sợi lông cũng chưa thấy này đều làm ô hi c ấ p có chút bội phục các c a c a thật đúng là có thể tìm được một cái cái gì đều không có lộ thật là quá không dễ dàng chính là ô hi cắp là không nghĩ đang ngợi lặng lẽ làm phán nhi đi ra ngoài đổi u mấy chỉ biến dị gà rừng lại đây tuy rằng này gà rừng là biến dị chính là chính là nhìn lớn một chút m ắ t khác cũng không có gì kỳ quái như vậy hẳn là càng có thể làm người tiếp thu một ít đi hơn nữa này một con gà liền có một hai trăm cân đủ vài cá nhân ăn như vậy nhiều bất việc không phải nàng là thiệt tình ăn không vô những cái đó lá cây hơn nữa nàng cũng coi như là làm tốt sự đi nhìn xem chung quanh bọn thị vệ bao gồm hoàng tử phúc tấn nhóm đều là vẻ mặt thái sắc đi đường cũng là h ư u khí vô lực bộ dáng đây đều là không ăn no duyên cớ như vậy nếu là gặp được chân chính nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ lúc này là cảnh viêm đi ra ngoài do đường hắn còn không có trở về phán nhi đem gà rừng cấp dẫn lại đây về sau lặng lẽ trở lại trong đội ngũ mà đội ngũ cũng bởi vì gà rừng đã đến khiến cho một trận rối loạn cũng may bởi vì có biến dị con thỏ cho nên lớn như vậy gà rừng mọi người chỉ là vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm hoảng loạn một chút chính là thực mau đại gia liền đâu vào đấy bắt đầu thượng thủ vừa mới bắt đầu ô hi cắp không đi lên dù s a o này mấy chỉ gà c h ấ n hách một người liền có thể thu phục lần trước là bởi vì thỏ hoang xuất hiện quá đột nhiên làm cho bọn họ không hề phòng bị mới có thể làm cho bọn họ bị thương lần này nhưng không giống nhau ô h i cắp ở bên cạnh hảo hảo quan sát trong chốc lát thường thường gật đầu này mấy chỉ đều không tồi tuy rằng không biết chúng nó biến dị có hay không xuất hiện dị năng bất quá ô h i cắp tin tưởng cho dù có cũng giống chính mình giống nhau vô pháp sử dụng ra tới cho nên ở có thể hay không xuất hiện dị năng phương diện không cần lo lắng bất quá này mấy chỉ gà trừ bỏ hình thể biến đại còn có trên người mao cũng trở nên ngũ thải ban lan trông rất đẹp mắt tin tưởng nếu không phải lớn lên ở lớn như vậy gà dừng trên người mà là lớn lên ở bên ngoài loại này động vật nhất định đã sớm không ai cấp đánh không có không thấy bên kia đứng quách lạc la thị cùng triệu giai thị đều là vẻ mặt kinh diễm tuy rằng vẫn là có chút sợ hãi chính là các nàng trong ánh mắt sáng g i ỏ i là không lừa được người tin tưởng chờ này mấy chỉ ga đánh chết về sau hai người bọn nàng nhất định sẽ tiến lên tuyển mấy chỉ xinh đẹp nhất lông chim rốt cuộc lông chim cũng không chiếm không gian phương tiện mang theo bất quá này đó không phải ố hi cắp chú ý trọng điểm tuy rằng này đó lông chim đích sắc thật xinh đẹp chính là nàng trong không gian còn có rất nhiều loài chim lông chim cũng rất đẹp những cái đó loài chim đều là thế giới này không tồn tại hoặc là nói đã từng tồn tại quá sao lại diệt sạch mà lam tâm cảnh loài chim phần lớn đều là khai linh trí bọn họ trải qua nhiều năm tu luyện trên người lưu lại đều là hoàn mỹ chính mình thân là lam tâm cảnh chủ nhân tìm chúng nó muốn một ít lông chim vẫn là có thể ai chạy để dù sao ý tứ chính là hiện tại ô hy cắp trong mắt nhìn đến trừ bỏ là mấy đống chạy vội thịt nhìn xem tia chân chạy lên nhanh như vậy cơ bắp khẳng định cẩn thận ă n lên nhất định rất có nhai kính nhi nhìn xem tia cánh nhẹ nhàng một phiến liền bay lên tới mở ra về sau như vậy đại tia thịt khẳng định nhiều một ngụm trực tiếp gặm đi lên tư vị nhất định không tồi nhìn xem kia tóm lại hiện tại ở ô h i cắp trong mắt đó chính là vài bản mỹ vị món ngon g à nướng chân chân gà kho gà ăn mày nghĩ này đó ô h i cắp cảm giác chính mình nước miếng đều mau để lại kỳ thật cũng không trách nàng thèm mấy ngày nay phán nhi cùng hai cái ca ca mỗi lần vừa đến ăn cơm điểm nhi liền trộm rời đi đi ra ngoài thịt nướng lần trước kia mấy con thỏ đều bị bọn họ ăn một nửa ngươi nói bọn họ ăn liền ăn đi chính là mỗi lần bọn họ ăn xong rồi còn phải về tới cấp nàng miêu tả một chút biết rõ nàng bị tứ gia nhìn lom lom căn bản tìm không thấy cơ hội rời đi bọn họ mỗi lần ăn xong liền đỉnh một thân thịt nướng hương vị trở về sau đó cho nàng nói kia thỏ chân là như thế nào như thế nào chân mềm thịt thỏ là như thế nào như thế nào ăn ngon nói thẳng đến nàng nước miếng chảy r ò n g quá mức không có nghĩ thầm thu thập bọn họ mấy cái một chút chính là như vậy nhiều người trước mặt nàng cũng không thể vô duyên vô cớ trừng phạt bọn họ chính là tứ ra lại không cho chính mình rời đi hắn tầm mắt cho nên không có biện pháp nàng liền như vậy bị thèm vài thiên kỳ thật lần này ô h i cắp thật là hiểu lầm c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ hai người cùng ô h i cắp cùng nhau lớn lên quan hệ tốt nhất tuy rằng ngày thường ô h i cắp thích trêu cợt bọn họ bọn họ cũng thường xuyên bị ô hy cắp tức giận đến dầm chân chính là bọn họ cũng là thiệt tình yêu thương ố hi cáp lần này bọn họ là nhìn ố hi cáp thèm thịt thèm đến tâm tình buồn bực cả ngày đều buồn b ã h i ể u x ỉ u cảm giác người đều gầy hào chút hơn nữa như vậy rau dại cũng ăn không đủ no bụng cái này bọn họ chính là có tự mình thể hội ở đại gia đồ ăn ăn xong về sau bọn họ cũng không dám nói chính mình còn có cái gì cho nên kia hai đốn chính là đi theo đại gia cùng nhau ăn rau dại chính là về điểm này nhi đồ vật ăn liền cùng không ăn giống nhau một chút cảm giác đều không có bởi vì đau lòng ô hy cắp cho nên ở phán nhi tìm tới bọn họ nói nướng lần trước kia mấy con thỏ thời điểm bọn họ mới đồng ý lấy thân thử độc rốt cuộc này thấy thế nào đều không giống như là có thể ăn bộ dáng chính là ô hy cắp thèm thịt bộ dáng sợ nàng cứ như vậy không biết nặng nhẹ ăn xong đi cho nên mỗi ngày hai người ăn về sau đều sẽ đến ô hy cắp trước mặt nói cho nàng này đó địa phương ăn ngon một ít này đó địa phương không thể ăn ô hy cắp bởi vì nhìn phán nhi cùng hai cái ca ca mỗi ngày quá đến như vậy dễ chịu càng là quyết định quyết tâm muốn đem biến dị thú có thể dùng ăn tin tức thọc ra tới lần này thật vất vả tóm được một cái cơ hội nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng đã ở trong óc nghĩ muốn như thế nào ăn n à y gà chương hai trăm ba mươi thực nghiệm nghĩ nghĩ ô hy cắp cảm giác chính mình kiên trì không được chấn hách thật vô dụng lâu như vậy còn không có bắt lấy này mấy chỉ gà chờ hắn đến chính mình sợ là muốn n ó i chết rút ra roi chọn một con nhất p h ỉ gà rừng sông lên đi trong lúc nhất thời trường hợp thật là có thể nói là gà bay chó sủa kia gà rừng có cánh là thật có thể phi đến nỗi cầu nhảy sao khả năng bởi vì ô h i cắp nghĩ có thể ăn thịt quá hưng phấn cho nên đem roi ném mạnh mẽ vai phong mà kia gà rừng cũng là cơ linh thật sự nàng vừa mới bắt đầu mấy roi quá đại ý một chút liền bất thời giờ lại bởi vì thu thế không kịp roi thẳng tắp hướng phía trước rơi xuống còn hảo phía trước vị trí là thập tam h ắ n cùng tứ gia đều là ở ô h i cắp gia nhập thời điểm chiến đấu liền chú ý Bọn họ tốt xấu cho ù n n g a tam u quá hiểu chịu quả lớn lên. Lúc nàng, biết nàng không chịu ngồi yên.、Lúc、này nhiên. Nhìn đến nàng Thập biết biết r i h ư ớ nên g phương mà đi, một chút liền nhảy dựng hắn chút nhảy nơi liền đi, địa mà một l Không cẩn tại h ậ n l đ ụ như g người vào k á c Thực không khéo h kêu địa p ơ n g là vậy à i tại cá nhân cùng nhau hợp tác. Cho nhân nhau nên tại như hợp v nghiêm túc thời khắc nơi này một chút liền đổ một tảng lớn cũng may mấy ngày nay nghỉ ngơi là mọi người đều khôi phục rất khá liền tính bọn họ quăng ngã một bộ phận người cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng mấy roi qua đi ô h i cắp có kinh nghiệm cơ hồ liền sẽ không đem roi luân không cơ hồ chiêu chiêu chịu chung gà rừng may mắn này gà rừng phòng ngự hẳn là không tồi nếu không y đi theo ô h i cắp kia lược đạo thế nào cũng phải chịu gà rừng máu tươi chảy r ò n g như vậy nó k ê u lông chim cũng liền vô dụng không bao lâu ô h i cắp liền bắt được cơ hội rút ra nhuyễn kiếm đem gà rừng cấp giết lúc này ô h i cắp mới phát hiện nguyên lai này gà rừng không phải chỉ có hình thể cùng sức lực biến đại gà rừng lông chim cũng là biến dị này lông chim nhìn xinh đẹp là thật xinh đẹp chính là cứng rắn cũng là thật cứng rắn ô hi cắp nhất kiếm đâm xuống thời điểm bởi vì không hiểu biết cho nên lực đạo cũng vô dụng như vậy trọng khi đó nàng cảm giác giống như là đâm vào một khối thiết khối thượng giống nhau lúc này ô hi cắp tìm được ngọn ý nhi này tác dụng có thể làm một phen cây quạt không phải cái loại này quạt gió hoặc là trang mức chính là một phen có thể phòng thân vũ khí này lông gà làm được hiệu quả tuyệt đối không thể so một phen h ả o kiếm kém ân ô hi cắp thâm thầm gật đầu thứ này có lẽ không phải chỉ có nàng một người phát hiện nói không chừng chờ chiến đấu kết thúc về sau những cái đó đàn ông cũng sẽ làm người thu thập xuống dưới nàng động tác đến nhanh lên nhi bằng không liền không có quả nhiên chờ chiến đấu kết thúc về sau hoàng thượng phân phó làm người nhanh chóng thu thập một ít lông chim bọn họ phải nhanh một chút rời đi nơi đây lúc này c h ấ n hách làm bộ vô tình nói ra hoàng thượng ngài nói này thịt gà có thể hay không dùng ăn nói còn giống mô giống dạng phiên động hai về vườn gà thi thể khang hy lúc này đôi mắt lóe một chút nhìn xem người chung quanh đều là vẻ mặt thái sắc bao gồm các con của hắn cũng là hắn biết như vậy đi xuống không được giao dại căn bản ăn không đủ no nếu là này thịt gà thật sự có thể ăn như vậy ít nhất bọn họ có thể không cần bị đói chết ở trong rừng lúc này cách đó không xa vài vị các hoàng tử cũng đều lại đây hiển nhiên cũng nghe tới rồi c h ấ n hách nói sôi nổi hướng hoàng thượng góp lời hoàng a mã như vậy đi xuống không được thân thể chịu không nổi nếu không làm một ít người nếm thử một chút vạn nhất thứ này thật sự có thể ăn đâu khang hy trầm mặc hồi lâu hắn hiện tại mỗi làm một cái quyết định đều có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tánh mạng cho nên cần thiết thận chi lại thận cuối cùng nhìn đầy mặt c h ờ mong mấy đứa con trai còn có nơi xa liền đi đường đều không có trước kia đĩnh bạt bọn thị vệ thở dài nói các ngươi tìm người thực nghiệm một chút đi nhớ rõ muốn người đồng ý mới được ngàn vạn không cần cưỡng bách người khác vài vị hoàng tử nghe được lời này đầy mặt kinh hỷ chỉ cần này gà có thể ăn kia bọn họ liền không cần chịu đói này trong rừng khẳng định còn có khác gà rừng như vậy bọn họ tồn tại rời đi nơi này khả năng tính liền lớn hơn nữa lão đại trực tiếp đứng ở một chỗ cao điểm quát chư vị các ngươi hẳn là biết chúng ta tình cảnh hiện tại không có đồ ăn chúng ta chỉ có thể đói chết cho nên nơi này ra hy vọng có người có thể chủ động ra tới đ ế m thử này thịt nếu là may mắn không có việc gì Vậy bậc. này chuyện nguyện ngươi chính là đại Thanh Công Thần. Nếu là bất hạnh đã chết, chờ chúng ta đi ra ngoài, Hoàng thượng sẽ hảo hảo giàn xếp các ngươi người nhà. Nơi này ra hứa hẹn mặc kệ các ngươi sống không sống đều có thể quan thăng một bậc. Nếu là tồn tại liền chính mình thăng quan, nếu là bất hạnh đã chết, liền nhà các ngươi người thăng quan.、Ra、nói chuyện giữ lời. Có người giữ Đại đi tại lời. chết, chờ các mặc các có chết, các Có hảo hảo hứa thể thử là là là là đã đều đã đếm bất ta suốt một bất tới ra ra Ra sao. xếp sẽ kệ ý ở lão đại kêu gọi thời điểm khang hy không có can thiệp những người khác cũng đều không có can thiệp con ở bọn thị vệ nhìn về phía chính mình thời điểm nên khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý chính là liền tính là như vậy phong phú điều kiện cũng không có nguyện ý người rốt cuộc đây cũng là muốn mệnh sự tình kia quyền lợi lại hảo cũng so bất quá mệnh mất mạng kia có quyền lợi cũng vô dụng nhìn đến không ai nguyện ý nếm thử như vậy sao được như vậy ô hi cắp khi nào mới có thể ăn thượng thịt cho nên lúc này c h ấ n hách chỉ có thể đứng ra nói vi thần nguyện ý thử một lần dù sao hắn đã ăn qua thứ này biết không có độc hiện tại chỉ là làm cho mọi người mặt t a n mà thôi nghe được c h ấ n hách chủ động xin ra trận mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập bội phục khó hiểu nghi hoặc khinh thường nay cũng không có gì không hảo lý giải ở so c h ấ n hách địa vị thấp hèn người xem ra hắn hành vi đích sắc vô pháp làm người lý giải nay một đường mọi người đều đã đã nhìn ra bọn họ hai huynh đệ là như thế nào chịu hoàng thượng trọng dụng không cần thiết đi ra cái này đ â u không nói bọn họ ra thế chỉ bằng bọn họ võ công bọn họ tương lai liền chú định bình phàm không được mà ở vài vị hoàng tử bao gồm hoàng thượng nơi đó chính là sắc mặt đen nhánh này hai người võ công chắc tuyệt tưởng an toàn rời đi nơi này này hai người át không thể thiếu cho nên bọn họ là sẽ không làm cho bọn họ đi mạo hiểm chính là hiện tại c h ấ n hách thế nhưng làm cho mọi người mặt nói ra bọn họ thật đúng là không hảo cự tuyệt mọi người ở đây khó xử hết sức ô h i cấp cấp phán nhi một ánh mắt ý bảo nàng đứng ra nhìn dáng vẻ khang h i bọn họ cũng sẽ không làm tứ ca lấy thân thử độc chính là nơi này những người khác cũng không m u ố n như vậy háo đi xuống nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể ăn đến thịt đây là tưởng đói chết nàng sao bất đắc dĩ nàng đành phải làm phán nhi ra mặt bọn họ đều l i ê n t i ế p tổn thất một viên đại tướng kia một tiểu nha đầu tổng không có việc gì đi ô hi c ắ p đoán không sai bọn họ l i ê n t i ế p làm c h ấ n hách ra tới chính là lúc này lại không có những người khác chủ động ra tới đúng là xấu hổ thời điểm còn hảo phán nhi ra tiếng giải cứu mọi người hoàng thượng nô tài nguyện ý thử một lần nghe được lời này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khang hy nhìn về phía quỳ phán nhi nói hảo chờ trở, trở về về sau chấm thật mạnh có thưởng đa tạ hoàng thượng tứ gia ở phán nhi ra tới thời điểm liền biết này nhất định là ô hy cắp ý tứ k i u nha đầu chết tiệt kia nhất định là thèm thịt vẻ mặt hát tuyến xoay người quả nhiên nhìn đến ô hy cắp một bên nuốt nước miếng đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m thịt gà tứ gia khỏe miệng chịu chịu âm thầm quyết định trở về về sau nhất định hảo hảo hảo giáo dục một chút ô hy cắp cái gì đều muốn ăn vạn nhất có độc làm sao bây giờ chương hai trăm ba mươi mốt có thể ăn thịt vì mỹ lệ nói dối c ả n g nếu quyết định k i a này thịt gà đương nhiên muốn mang lên bất quá nơi này không thể nhiều đãi nơi này trên mặt đất đều là máu làm người đem thịt gà cấp nâng thượng hướng nơi xa đi đến bọn họ yêu cầu tìm một cái có nguồn nước xử lý thịt gà nhìn xem thiên cũng không còn sớm hôm nay dứt khoát không đi rồi trực tiếp dừng lại biết rõ ràng k i a thịt rốt cuộc có thể ăn được hay không lại nói đợi khi tìm được một chỗ thích hợp bọn họ nghỉ ngơi địa phương thời điểm đã đã khuya thiên đều bắt đầu đêm đem đ e n tới bất quá lần này mọi người đều thực tích cực dừng lại đem đồ vật đều cấp thu thập hảo về sau lập tức bắt đầu làm đồ vật ăn đầu tiên ở gà rừng trên người đua xuống một miếng thịt nấu thượng đây là cấp phán nhi t h í ăn bởi vì không xác định có hay không độc cho nên là đơn độc lấy một cái cái nổi chính là như vậy cũng không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình tuy rằng hiện tại còn không biết kết quả chính là tưởng tượng đến vạn nhất này thịt có thể ăn kia bọn họ liền không cần đói bụng liền cao hứng đều là trong nhà nuông c h i ề u tư bé chưa từng chịu đói quá nhiều lắm chính là ở đã làm sai chuyện tình thời điểm bị trong nhà a mã ngạch nương phạt quỳ linh tinh chờ đem thịt làm tốt phán nhi mọi người ở đây trong ánh mắt bình t ĩ n h ăn thịt Ô h i cắp cũng đi nhìn đôi mắt chừng đến đại đại nhìn chằm chằm bọn họ đây là ăn bụng còn không tính còn chạy nàng trước mặt tới ăn a nàng cảm thấy cần thiết hảo hảo giáo dục một chút mấy cái nha đầu nay phán nhi trước kia đáng yêu nhất trước nay đều là c h i kỷ tiểu áo đông đều là đi theo điệp vũ học cái xấu nhìn ô h i cắp hai mắt chừng đến đ â m đ â m bộ dáng tứ ra không thể không nắm chặt ô h i cắp tay liền sợ nàng một cái k h ô n g chế không được trốn thoát đi lên đem phán nhi trong tay thịt cấp đoạn nay thịt hiện tại còn không xác định có thể ăn được hay không đâu bất quá hắn tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì rốt cuộc là cái gì đâu nữ h mày nhìn về phía vẻ mặt chờ mong ô h i cắp nhìn nhìn lại bên kia đã ở tiếp thu ngự y kiểm tra phán nhi còn có đã cùng c h ấ n hách thay ca trở về cảnh viêm cũng là một bộ thấy nhiều không trách biểu tình vừa mới rời đi c h ấ n hách cũng là như thế n g ắ m lại ô h i cắp đối phán nhi cắp nàng để ý nếu thật là cái loại này không biết ăn có thể hay không trúng độc đồ vật lúc này ô h i cắp hẳn là lo lắng đến không được đi chẳng lẽ ý vị thâm trường nhìn ô h i cắp liếc mắt một cái cụ thể chỉ có chờ đến phán nhi không có việc gì ngay cả có thể đã biết lúc này ô hi cắp một lòng một dạ tất cả tại phán nhi trên người phán nhi trong tay thịt là duy nhất còn sống ngự chủ tự mình nấu nướng thoạt nhìn chính là vị thơm ngon lưu mãi trong miệng thứ tốt nhìn phán nhi một ngụm một ngụm ăn đến hăng say nhi ô hi cắp cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút may mắn bên người tứ ra nắm chặt tay nàng bằng không nàng đều hoài nghi chính mình có thể hay không kiên trì không đi phán nhi trong tay đoạt thực nàng chính là đều v ả i thiên không ăn no qua cũng bởi vậy toàn thân tâm đều tản ra ưu oán ủy khuất nàng hoàn toàn không phát hiện tứ g i a ánh mắt nay cũng không thể quái nàng đại ý cùng tứ g i a cùng nhau sinh sống lâu như vậy nàng đối tứ g i a ánh mắt đã mau miễn dịch ai làm tứ g i a luôn cũng không có việc gì liền ái nhìn c h ầ m c h ầ m nàng xem vừa mới bắt đầu nàng còn nói hai câu sau lại nàng đều lười đến nói đừng nhìn tứ g i a luôn là một bộ người khác thiếu hắn tiền bộ dáng chính là lén thời điểm tứ g i a tính tình có khi sẽ rất giống tiểu hải tử đi đường muốn lôi kéo ăn cơm muốn cùng nhau ngủ muốn ôm ngay cả hai người cùng nhau thời điểm chỉ cần tứ gia không có việc gì liền ái thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m nàng xem cho nên bị tứ gia xem lâu rồi ố hi cắp đã có thể tự phát xem nhẹ hắn bắt đầu từ hôm nay bọn họ đoàn người đều tạm thời dừng lại tuy rằng ngự ý kiểm tra rồi rất nhiều biến đều là không thành vấn đề chính là này sẽ là hoàng thượng phải dùng đồ vật cũng là tương lai một đoạn thời gian bọn họ bảo mệnh đồ vật tự nhiên muốn xác định hảo bởi vì không xác định k i a thịt có thể hay không là muốn ăn nhiều mới có thể trúng độc lại hoặc là đã đến giờ mới có thể độc phát cho nên khang hy dứt khoát hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi vẫn luôn chờ đến kết quả ra tới lại xuất phát dù sao bọn họ hiện tại đều là ăn rau dại quả dại nước uống cũng là ở chỗ này đánh tới nơi này thoạt nhìn cũng thực an toàn cho nên bọn họ một chút đều không nóng nảy cứ như vậy phán nhi ở mọi người vừa mới bắt đầu bội phục chờ mong sau đó ngược lại trở nên vui sướng ở ô h i cắp từ đầu đến cuối ghen ghét trong ánh mắt ăn ngon uống tốt đại ba ngày trong ba ngày này k i a gà rừng bị ngự trù tìm mọi cách làm thành các loại mỹ vị đưa đến phán nhi trong tay này ba ngày mỗi quá một canh giờ ngự y y liền phải cấp phán nhi bắt mạch một lần bảo đảm phán nhi tình huống thân thể rốt cuộc ở ba ngày sau ngự y y tuyên bố này gà rừng có thể dùng ăn lời này làm ở đây người hỉ cực mà khóc lo lắng hai hùng lâu như vậy sợ chính mình nói chết sợ bị yêu quái ăn sợ lại gặp được cái gì quái vượt hiện tại thật vất vả có như vậy một cái tin tức tốt này chứng minh rồi kia gà rừng cùng bọn họ ngày thường ăn trừ bỏ lớn một chút nhi không có hai dạng nếu có thể bị bọn họ dùng ăn đó có phải hay không đại biểu mặt khác động vật cũng là giống gà rừng giống nhau chỉ là lớn một chút bọn họ là có thể đánh bại chúng nó bọn họ là có khả năng tồn tại đi ra ngoài đại gia cao hứng một hồi lâu lúc sau nhanh chóng làm người nhanh chóng thu thập giá hỏa săn thú đi bọn họ phải hảo hảo ăn một đốn này ba ngày bọn họ cũng không phải vẫn luôn nhàn rỗi ngày hôm sau xem kia cô nương không có việc gì bọn họ liền có hy vọng cho nên đã sớm tìm hảo địa phương lại còn có cùng những cái đó biến đại gà rừng thỏ hoang đã giao thủ thân thủ cũng luyện chín hiện tại bọn họ hai người liền có thể đối phó một con gà rừng hoặc là một con thỏ hoang liên trơ ngự y trần bệnh xuống dưới bọn họ lập tức liền có thể hành động mà ô hi các bên này quả thực không phải hỉ cực mà khóc có thể hình dung nàng lúc này trong lòng kia có thể nói là rơi lệ đ ầ y mặt ngươi có thể tưởng tượng nàng mỗi ngày đói bụng nhìn phán nhi kia tiểu nha đầu ăn ngon uống tốt qua suốt ba ngày còn mỗi ngày ăn cái gì thời điểm đều bị muốn nàng trơ mắt nhìn có bao nhiêu khó chịu sao tuy rằng nàng là tưởng ở phán nhi ăn thịt thời điểm rời đi chính là thực bất hạnh bởi vì nơi này tính nguy hiểm bọn họ không thể rời đi quá xa thứ ra mỗi ngày đều nhìn chằm chằm nàng hơn nữa bọn họ bởi vì ra tới đến cấp cho nên không mang lều i trại mấy ngày nay bọn họ đều là lộ thiên ngồi xuống đất vốn dĩ ô h i cắp cho rằng phán nhi đi thử ăn qua sau ngày đó buổi tối là có thể ăn thượng thịt chính là kia ngự y thì cọ sát kính nhi đều mau đổi kịp năm sáu mươi tuổi lão đại mẹ cái gì hôm nay không thể ăn vạn nhất là rất nhỏ độc tố muốn tích lũy đến trình độ nhất định làm sao bây giờ cái gì ngày mai không thể ăn vạn nhất là mạng tính độc tố làm sao bây giờ còn có trình đến ô h i cắp đều mau điên rồi chính là có tứ da gắt gao nhìn nàng chỉ có thể nhìn phán nhi mỗi ngày mỹ tư tư ăn thịt a n canh ngạnh xinh xinh đem nàng khuôn mặt nhỏ đều cấp a n viên một vòng mà nàng chính mình hâm mộ ghen tị hận nhìn mặt đều nhỏ một vòng cho nên lúc này có ngựa ý g h a y lời chắc chắn ô、oh、h i cắp so với ai khác đều trước phản ứng lại đây mang lên roi hùng hổ chuẩn bị tìm một mâm gà nga là một con gà đánh lộn nàng muốn ăn gà n ư ớ n g chân ăn gà ăn mày chương hai trăm ba mươi hai săn thú ngày thường ô、oh、h i cắp cũng sẽ không như vậy thèm nàng tuy rằng thích ă n thịt chính là nàng tự chế năng lực hảo cho nên nàng có thể chịu đựng được chính là lần này không biết làm sao vậy chính là đặc biệt hẻm nhìn phán nhi ăn thời điểm đặc biệt khó chịu cảm giác đặc biệt hủy khuất bên này tứ gia còn không có phục hồi tinh thần lại ố h i cắp cũng đã không thấy vốn dĩ muốn đi đem ố h i cắp cấp truy hồi tới bất quá nghĩ mấy ngày nay thực sự đem nàng cấp câu đến tàn nhẫn rất nhiều lần nhìn ố h i cắp mắt trông mong nhìn phán nhi ăn thịt thời điểm hắn đều hơi kém mềm lòng hơn nữa quay đầu nhìn xem quả nhiên cảnh viêm không ở mấy ngày nay đội ngũ không lại đi tới cho nên c h ấ n hách cảnh viêm cũng không có đi dò đường lúc này cảnh viêm không ở không cần tưởng đều là đi theo ô h i cắp cùng đi săn thú hán k i n h công cũng không có ô h i cắp hảo lúc này là đuổi không kịp bọn họ đơn giản ở chỗ này chờ xem t r u n g quanh đã bị bọn thị vệ lật xem vài biến nguy hiểm là không có chờ ô h i cắp sắc cảnh viêm trở về thời điểm hai người một người mang theo một con gà rừng một con thỏ hoang còn có một con ngốc hiệu bảo nay chỉ ngốc hiệu bảo nhưng lớn đến có bốn trăm tới cân nhiều như vậy bọn họ cũng ăn không hết ô h i cắp trực tiếp giao cho ngự chủ chính mình đi tìm địa phương rửa mặt đánh một trận ra một thân hãn bên này ô h i cắp tự cho là ấn ấp không nghĩ tới chính mình đã sớm bị tứ gia thấy được ở ô h i cắp vừa mới trở về thời điểm tứ gia liền nhìn đến nàng chỉ là xem nàng như vậy cao hứng không đành lòng q u ấ y dậy nàng nhìn đến ô h i cắp hướng thủy biên đi đến biết nàng muốn rửa mặt một chút mấy ngày này đều là như thế này mặc kệ lại mệnh lại đói ô h i cắp mỗi ngày nghỉ ngơi trước đều sẽ kiên trì rửa sạch vừa lúc hắn có việc muốn hỏi một chút ô h i cắp đơn giản đi theo ô h i cắp cùng đi thủy biên mà thói quen tứ gia tồn tại ô h i cắp trong lúc nhất thời thật đúng là không phát hiện tứ gia đi theo nàng quả nhiên thói quen là một cái đáng sợ đồ vật tứ gia lại đây thời điểm ô h i cắp đang muốn đem đầu tóc cấp vông tứ gia thuận tay liền cấp hỗ trợ nhìn ô h i cắp dối tung tóc tứ gia ngồi s ổ n xuống thân mình giúp đỡ ố h i cấp gội đầu ố h i cấp đơn giản buông tay tùy ý tứ gia ngón tay ở phát gian xuyên qua một bên hỏi ra như thế nào lại đây tứ gia không ra tiếng ố h i cấp không thú vị nhìn mặt nước ảnh ngược liền ở nàng cho rằng tứ gia sẽ không nói thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe được một câu ngươi có phải hay không đã sớm biết kia thịt có thể ăn ân ố h i cấp phản xạ tính gật đầu sau đó mới phản ứng lại đây nàng giống như nói gì đó không nên lời nói quay đầu xấu hổ nhìn tứ gia tưởng sửa miệng đi chính là tứ gia kia trường tùy thời tùy chỗ đều ở phóng thích khí lạnh mặt thật sự là làm nàng không có dũng khí sửa miệng ngượng ngùng cười hai tiếng hỏi ra như thế nào sẽ như vậy tưởng tứ gia hỏi lại một câu chẳng lẽ không phải vậy ngươi mỗi lần nhìn đến phán nhi ăn thịt thời điểm đều một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng làm cái gì ha ha ô h i cắp thật sự không biết như thế nào trả lời cũng may tứ gia cũng không trông cậy và ô h i cắp có thể trả lời cái gì trực tiếp hỏi ngươi là khi nào phát hiện có thể ăn cái kia liền trước hai ngày đi chính là lần trước chúng ta giết con thỏ phán nhi trộm cắt lấy hai khối thịt kiểm tra rồi rất nhiều lần cũng chưa phát hiện có độc cho nên phán nhi thử nấu điểm nhi nếm thử đối với tứ da mặt ố h i cắp thật sự không dũng khí nói dối chỉ hảo xem trong nước ảnh ngược nói chuyện thứ da gật đầu tỏ vẻ đã biết ngươi đã ăn quá sao ố h i cắp vội vàng lắc đầu không có da đem ta xem đến như vậy khẩn cũng chưa tìm được cơ hội nói xong ai đoán nhìn tứ gia hy vọng hắn về sau có thể thả lỏng một chút đối nàng trông giữ bất quá tứ gia hoàn toàn thể hội không đến ô h i cắp ý tứ c ò n vừa lòng gật đầu xem ra về sau đến lại giám sát chặt chẽ điểm nhi bằng không một cái không chú ý ngươi liền phải ăn một ít lung tung rối loạn đồ vật ta ô h i cắp trứng mắt thật sự không thể tin được tứ gia như vậy vô sỉ hơn nữa nàng tưởng nói chính là tứ gia đem nàng xem đến thật chặt h ả o sao vì cái gì tứ gia chảo không được trọng điểm đâu tứ gia tức giận nhìn ô h i cắp giáo huấn ngươi cái gì ngươi gia còn chưa nói ngươi đâu nơi này đ ồ vật là ăn ngon như vậy sao may mắn lần này thì không thành vấn đề nếu là có độc làm sao bây giờ ngươi nói ngươi từ nhỏ n u ô n g c h i ề u từ bé ngươi a mã ngạch nương cũng không bị đói ngươi như thế nào như vậy tham ăn đâu ô h i cắp chớp chớp mắt tức giận hút khẩu khí ta tứ gia không tự cấp ô h i cắp tiếp tục nói tiếp cơ hội xem nàng tóc xử lý hảo đứng lên nhân tiện đem ô h i cấp cung cấp kéo tới về đi ngươi muốn ăn thịt nên làm hảo nghe được có thể ăn ô h i cấp cũng bất chấp tiếp tục cùng tứ gia cãi cọ đi xuống dù sao nàng thật muốn làm cái gì tứ gia cũng ngăn cản không được bởi vì tứ gia đánh không lại nàng thời buổi này vũ lực giá trị quyết định gia đình địa vị nghĩ thông suốt về sau ô h i cấp kiên định gật đầu càng thêm khẳng định về sau nhất định phải hảo hảo luyện võ trở về về sau ô h i cắp thỏa mãn ăn một đốn bữa tiệc lớn hôm nay đồ ăn đặc biệt phong phú có người mang về tới một con biến dị dương tuy rằng ô h i cắp không rõ vì cái gì sinh hoạt ở thảo nguyên dương sẽ đến rừng rậm bất quá nàng cũng không có miệt mài theo đuổi nơi này đồ vật đều không thể theo lẽ thường suy đoán ai quy định nhân ra không thể là thảo nguyên trụ chán ngấy chuyển nhà tới rừng rậm còn có thể thay đổi khẩu vị không phải rừng rậm thảo không chuẩn so thảo nguyên thượng ăn ngon m ồ u mỡ quan trọng nhất chính là nàng có canh thịt dê uống lên còn có nướng dương ăn. tuy rằng bởi vì dương hình thể vấn đề không thể ăn dê nướng nguyên con bất quá như vậy nướng cũng không quan hệ hôm nay tất cả mọi người ở đói bụng và thiên hậu lại đến cảm nhận được đã lâu chắc bụng cảm bởi vì không chỉ là ô hi cắp mới đi ra ngoài săn thú còn có những người khác đều phân đội đi ra ngoài tuy rằng không phải mỗi một cái đội ngũ đều có thu hoạch chính là không chịu nổi con n g ồ i hình thể quá lớn hai ba chỉ liền đủ bọn họ mọi người ăn no dư lại thịt đều cấp làm tốt xong xuôi thành lương khô mang đi bọn họ không thể bảo đảm mỗi lần đều có cũng đủ thời gian đi săn thú cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có con mồi vạn nhất bọn họ không cẩn thận xông vào đại hình biến dị dã thú địa bàn không bị trở thành con mồi liền không tồi cho nên trước tiên chứa đựng hảo lương thực là phi thường quan trọng bọn họ nhưng không nghĩ lại chịu đói ăn uống no đủ về sau mọi người lại lần nữa lên đường an tính đi rồi hai ngày tả hữu thời gian cũng chưa gặp gỡ cái gì đại hình dã thú bất quá ô hi cắp phỏng chừng bọn họ ngày lành khả năng luôn tới đầu bởi vì dựa theo bọn họ cước trình phỏng chừng nơi này hẳn là bên ngoài bên cạnh thực mau liền phải tiến vào trung vây trung vây tuyệt đối sẽ không lại chỉ là có này đó gà rừng thỏ hoang linh tinh loại nhỏ động vật hơn nữa nàng còn có một cái nghi vấn giống nhau rừng rậm đều là có điều liền tính nơi này không bình thường chính là nên có đồ vật hẳn là vẫn là không thể thiếu h ù n g chi nơi này kết giới là chỉ được phép vào không cho phép ra cho nên liền tính là trong lúc vô ý cũng sẽ có điều không cẩn thận xông tới chính là bọn họ tới nhiều ngày như vậy nàng là một con chim không nhìn thấy đừng nói thấy ngay cả điều tiếng kêu đều không có này rõ ràng bất hòa lẽ thường những cái đó chim chóc không có khả năng đều đã chết chương 233 b ấ t an ô hi cắp suy đoán chim chóc nhóm hẳn là chuyên môn tìm một chỗ làm lánh địa chúng nó cũng là sẽ chỉ ở chính mình lánh địa sinh hoạt phía trước bọn họ cũng chưa thấy vậy có khả năng là ở trung vây hoặc là nội vây lại còn có dị t r ù n g nàng cũng không nhìn thấy tuy rằng nàng hy vọng nơi này không có dị t r ù n g chính là nàng luôn là có một loại cảm giác bất an mấy ngày nay vẫn là hướng trước kia giống nhau từ c h ấ n hách cảnh viêm thay phiên dò đường tìm kiếm làm nghỉ ngơi địa phương hôm nay t r ạ n g vạng bọn họ dừng lại thời điểm ô hi cắp đ n g nhiên cảm giác thực bất an chính là lại không biết là thứ gì nơi này áp chế sao trời chi lực nàng cũng không dám dùng sức dùng tinh thần lực chỉ là đơn giản lại lần nữa nhìn quét một lần nơi này cái gì cũng không có phát hiện chính là nàng vẫn là cảm thấy không quá thích hợp nhi có nghĩ thầm làm đại gia đổi một chỗ chính là ngẩng đầu nhìn xem đại gia giống như đều đã rất mệt nàng cũng liền không tốt lắm mở miệng lại nói hôm nay giống như cũng mau đen hy vọng là nàng quá nhạy cảm đi đêm nay hẳn là vẫn là có thể an toàn vượt qua đi không qua xác định nghĩ chính là nàng lại không thể nói nàng thực bất an phải rời khỏi quả nhiên Nửa chuyện. tình như nào sinh Nguyên nhân gây ra là một cái nhà hoàng đi tiểu đêm. Đều nói bọn họ ra tới thời điểm bởi vì nghị thực mau liền xuống núi, cho nên không mang liều trại. Bọn họ mấy ngày nay buổi tối nghỉ ngơi đều là chính mình tìm địa phương làm hạ rửa vào thụ nghỉ ngơi hoặc là trực tiếp bỏ đến trên cây ngủ ra ra ra mau địa rửa đêm điểm đã đâu. đi đêm. Đều điểm đều một mấy tìm làm thời thế phát tiểu tới thời thực trại. tối thụ trực tiếp họ cho họ hạ hoặc hạ. cái bởi liều buổi xảy gây cây Sự vì là là là là vào bỏ bởi vì nơi này tình huống bọn họ cũng không dám tách ra quá tán rời đi đám người tầm mắt nếu không có cái gì nguy hiểm không thể kịp thời cứu trợ ô h i cắp nửa nằm ở tứ gia trong lòng ngực ngủ đến chính thuộc thời điểm đ ố n g nhiên một tiếng quỷ tê ơ không phải là thét chói hai vang tận mây xanh ô h i cắp lập tức đã bị sợ tới mức đạn ngồi dậy nôn nóng quay đầu nơi nơi nhìn xem làm sao vậy làm sao vậy lúc này tứ gia đã tỉnh táo lại nhìn ô h i cắp động tắc liền biết nàng là bị dọa tới rồi vội vàng ngồi dậy một tay ôm nàng b ả vai đem ô h i cắp ôm tiến trong lòng ngực một tay một chút một chút ở ô h i cắp trên lưng nhẹ nhàng c h ụ t phủi lên i thanh chấn ăn nói đ ừ n g sợ không có việc gì không có việc gì ra ở chỗ này một bên chấn an ô hi cáp một bên c a o mày nhìn về phía canh dự ở bên cạnh tô bồi thịnh cho hắn một ánh mắt ý bảo hắn lập tức đi xem rốt cuộc sao lại thế này nếu là gặp được nguy hiểm hắn cần thiết lập tức đem ô hi cáp lộng thanh tỉnh như vậy mơ hồ ô hi cáp gặp được nguy hiểm cũng chưa biện pháp kịp thời né tránh càng đừng nói làm nàng chủ động chiến đấu nếu là không có nguy hiểm kia hắn trực tiếp ôm ố hi cáp ngủ tiếp trong chốc lát mà tứ ra trong lòng ngực ố hi cắp kỳ thật đã thanh t ỉ n h chính ảo nao đâu cũng không biết nàng rốt cuộc là làm sao vậy rõ ràng ở tối hôm qua trong lòng xuất hiện ra bất an thời điểm liền âm thầm quyết định sẽ không ngủ chết nhất định phải cảnh giác một chút chính là lúc này nàng thế nhưng đều ngủ đến mơ hồ chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm giác được theo bọn họ đi tới tuy rằng trong không khí sao trời chi lực ở dần dần tăng nhiều chính là kia cổ kỳ quái năng lượng đồng dạng ở dần dần tăng nhiều nàng hiện tại không chỉ là vô pháp hấp thu trong không khí sao trời chi lực liền chính mình trong cơ thể sao trời chi lực đều trực tiếp theo hô nhập kia cổ kỳ quái năng lượng tăng nhiều mà vô pháp vận chuyển còn h à o nàng tuy rằng vô pháp vận dụng trong cơ thể sao trời chi lực chính là tinh thần lực vẫn là có thể sử dụng đây là mỗi người sinh ra đã có sẵn linh hồn năng lượng bất quá tuy rằng tuy rằng theo tu luyện làm linh hồn của nàng năng lượng tăng cường chính là nàng tình huống hiện tại căn bản không dám đa dụng chính là muốn để phòng vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng hảo có một cái bảo mệnh đồ vật bất quá dùng tinh thần lực xua đuổi trong cơ thể kia cổ kỳ quái năng lượng vẫn là có thể dù sao cũng không dùng được nhiều ít tinh thần lực chính là lâu dài tới nay làm nàng tinh thần cũng là có chút mọi mệnh nay khả năng cũng là nàng ngủ đến như vậy thuộc nguyên nhân bất quá tuy rằng nàng đã thanh tỉnh chính là vẫn là không nghĩ động trên người đều lười biếng nay nếu là còn ở trong phủ nàng chuẩn có thể ngủ thượng suốt một ngày An thịnh nằm ở tứ da trong lòng ngực chờ tô bồi thịnh đi tìm hiểu tin tức trở về nàng hiện tại đều là có thể không cần tinh thần lực liền tận lực không cần dù sao chính là vài phút sự không để bụng điểm này nhì thời gian tô bồi thịnh trở về thời điểm ố hi cắp suýt nữa lại muốn ngủ rồi hiện tại thời tiết ấm áp nàng nằm ở tứ da trong lòng ngực bị hắn sờ đầu phát sờ lỗ thai trần an tưởng không ngủ cũng chưa khó tô bồi thịnh lặng lẽ lại đây Thấy tấn trong thụ thể tiểu tâm biết thú lắm, miệng. Chỉ có thể thấy. túng tấn. chắc phúc như đỉnh hưởng chấn hầu hạng, khỏe chịu chịu. như chỉ hắn không không Chỉ như không nhìn chỉ như chắc phúc vậy vậy này, may vị vị về vậy kia liền miệng đối đái miệng. coi dưới mới gan ra ra an ra ra sau lòng ngược cũng Cũng cũng xuống lớn lớn nằm đến đen lắm đạc Có được có có có đêm dám ở bọn họ mỗi lần lựa chọn địa phương lại tương đối xa xôi chỉ có thể mơ hồ thấy bên kia ánh lửa bởi vì biết chắc phúc tấn võ công thực hảo chỉ cần cùng chắc phúc tấn đai ở bên nhau liền tính không phải ở trong đám người mặt cũng không có gì nguy hiểm tương phản còn an toàn một chút cho nên đại gia cũng không có phản đối mỗi lần nghỉ ngơi tứ gia mang theo chắc phúc tấn rời đi liền chắc phúc tấn một người là có thể bảo hộ tứ gia nếu là nàng đều không thể đối phó kia bên này nhiều người như vậy cũng là nguy hiểm bọn họ trong mắt nơi này so ô hi cắp võ công cao chỉ có nàng hai cái ca ca chính là kia hai người nhiệm vụ là bảo hộ hoàng thượng xa xa tứ ra thấy tô bồi thịnh trở về lại xem ố hi cáp ngủ rồi không nghĩ đánh thức ố hi cáp vốn định buông ốm ố hi cáp tay trước đứng dậy đi xa một chút địa phương hiểu biết một chút tình huống chính là hắn mới vừa một buông tay ố hi cáp lập tức liền tỉnh lại níu lại mày ngồi dậy d i ơ tay rủi rủi mắt ồm ồm hỏi làm sao vậy tứ ra nhìn ố hi cáp bất đắc dĩ thở dài đến hiện tại cũng không cần kiêng rẻ ố hi cáp bất quá nhìn nàng tính trẻ con động tác tứ ra khỏe miệng ý cười như thế nào cũng áp chế không được giơ tay xoa xoa ô hi cắp xúc cảm cực hảo đầu tóc hảo hảo qua một tay nghiện hoàn toàn mặc kệ ô hi cắp nhìn hắn lên án ánh mắt ý bảo tô bồi thịnh tiếp tục nói tiếp tô bồi thịnh đối bọn họ hô động toàn đương không nhìn thấy túi đầu cung kính trả lời ra là hầu hạ thập tam phúc tấn thị nữ diệp nhi tiếng k ê ờ nàng đi tiểu đêm thời điểm thấy một cái bóng đen ở trong bùi cỏ lén lút t ư ở n g có thích khách chính là nàng chạy địa phương có chút xa sợ tùy tiện gọi người kinh động kia thích khách cho nên vốn định lặng lẽ trở về không nghĩ kinh động người nọ ở người nọ xoay người thời điểm mới phát hiện là tam gia mang thị thiếp kia thị thiếp vốn là ngồi s ổ m trong bụi cỏ giống như rất khó chịu bộ dáng diệp nhi cô nương nói nàng vốn dĩ muốn đi hỗ trợ cho nên tiến lên đi vô nhẹ nhẹ một chút kia thị thiếp bả vai không thành tưởng kia thị thiếp đống nhiên nhảy dựng lên như là điên rồi giống nhau đem diệp nhi cô nương cấp cắn một ngụm cắn một ngụm ô hy cắp cao mày làm như n ỉ non làm như hỏi lại chương hai trăm ba mươi bốn có người cảm nhiễm vì mỹ lệ nói dối càng bất quá nơi này cũng chỉ có mấy người bọn họ cho nên tô bồi thịnh nghe được rất rõ ràng cho rằng chắc phúc tấn là đang hỏi hắn kiên định gật đầu chính là cắn một ngụm thịt đều cắn hạ một khối to ô hi cắp nhấp miệng không nói nữa c a o mày cảm thấy cái dạng này giống như ở nơi nào nghe qua quá chính là ở nơi nào đâu ngần đầu lại lần nữa dò hỏi tô bồi thịnh kia cắn người thị thiếp là bộ dáng gì có hay không cái gì không thích hợp nhi địa phương tô bồi thịnh tuy rằng có chút kỳ quái chắc phúc tấn như vậy quan tâm chuyện này ngay thường chắc phúc tấn đối này đó chính là chút nào không đổi hứng thú a bất quá hắn vẫn là thông minh không có hỏi nhiều k i a thị thiếp hai mắt trắng bệnh hơn nữa tiếng kêu cũng như là giã thú chu lên không giống nhân loại còn có k i a thị thiếp giống như nhận không ra người liền tam ra đi qua cũng là liên tiếp chu lên lại còn có gặp người liền muốn cắn gặp người liền muốn cắn ô h i cắp nhỏ giọng nỉ non hai mắt có chút vô thần nàng càng ngày càng cảm thấy này bệnh trạng tựa hồ ở nơi nào nghe qua hoặc là xem qua rốt cuộc nàng linh quang trận lóe này không phải dị t r ù n g bộ dáng sao bất quá đây là lúc ban đầu kỳ dị t r ù n g nàng học quá đều là cao cấp dị t r ù n g các loại biểu hiện đối với lúc đầu dị t r ù n g bệnh trạng nàng cũng chỉ là ở tư liệu lịch sử nhìn thấy quá hơn nữa vẫn là chỉ có một câu ghi lại lúc ấy nàng cũng chỉ là đảo qua mà qua bởi vì khi đó người liền tính là người thường cũng là có năng lực giết sơ cấp dị t r ù n g cho nên đối với không có nguy hiểm đồ vật nàng đi học thời điểm lịch sử lão sư cũng là để qua một câu làm cho bọn họ có một cái hiểu biết là được cho nên nàng mới không nhớ tới ố hi cắp ảo nao đấm đấm đầu thật là b u ồ n đã chết nàng không phải vẫn luôn ở lo lắng dị t r ù n g vấn đề sao như thế nào liền đem lúc đầu dị t r ù n g cấp đã quên đâu nàng trong ấn tượng đều là cao cấp dị t r ù n g các loại nguy hiểm trình độ cùng ứng phó phương pháp Cũng chưa nghĩ tới nàng có nghĩ nàng tới lẽ sơ ẽ gặp được s cấp dị chủng Cũng nàng quá tự cho nàng quái quá là tự đối n rằng cái này cánh rừng tồn tại thật lâu, bên trong chính là đều là cao cấp. Lại không nghĩ rằng có lẽ bọn g người cũng cho cái cao cấp. có thật họ tại Lại là là lâu, đều quá đoàn được, cấp cấp Không lẽ sẽ sơ Sơ cảm nhiễm hiểm. trở dị dị với nàng tới nói không có gì uy hiếp rốt cuộc liền tính là bị áp chế sao trời chi lực chính là nàng dị năng cấp bậc ở chỗ này so sơ cấp dị chủng cao đến nhiều cho nên sơ cấp dị chủng vô pháp cảm nhiễm chính mình chính là những cái đó người thường liền cái đó kích h nhau.、Cần、thiết nhanh đưa dị cấp xử lý rớt. Ô hi cắp nhiên ô Ô đông n giống Cần trùng đứng lên, g đưa cấp cắp rớt. dị xử lý k động đối với bồi tô t h như hỏi, thị thiếp hiện nhà hiện hữu kia tại ở nơi nào? Còn có, cái kia bị cắn nhà đầu hiện tại ở nơi nào? Sở hữu bị bị nào? Còn cắn nào? cắn n ở ở Sở có, quá đầu g ờ thường. i lại nơi hi giác là ở nào? này cũng kích động, cũng cảm giác được sự tình không tầm thường. Chính là kích động như Tứ tầm ra xem cảm ô kích kích cắp được sự vậy ô h i cắp càng không tầm thường hắn không yên tâm đem hiện tại ô h i cắp đơn độc phóng một chỗ cho nên như thế nào cũng muốn trước đem nàng cấp chấn an hảo lại đi xử lý sự tình đứng dậy nửa ôm ố h i cấp t h ấ p giọng an ủi không có việc gì không có việc gì đừng sợ tuy rằng ô h i cấp không có biểu hiện ra sợ hãi chính là hắn chính là có thể cảm giác được nàng là sợ không phải sợ chính mình xảy ra chuyện là sợ người khác xảy ra chuyện ô h i cấp bình tĩnh lại nhìn xem chung quanh phát hiện không chỉ là tứ gia lo lắng nhìn nàng tô bồi thịnh phán nhi bọn họ đều là hít sâu một hơi mỉm cười đối với tứ gia cười cười, ra, ta không có việc gì nói xong lại nhìn về phía tô bồi thịnh lại lần nữa hỏi ngươi nói đi vừa mới những người đó ở đâu có bao nhiêu người bị thương còn có có biết hay không kia thị thiếp rốt cuộc sao lại thế này hồi chắc phúc tấn kia thị thiếp hiện tại đã bị c h ấ n hách bắt lấy không biết vì sao kia thị thiếp sức lực trở nên cực đại móng tay cũng trở nên n h ọ n nhọn có hai cái thị vệ đều bị chảo bị thương bọn họ lúc này hẳn là còn ở bên kia bị hoàng thượng hỏi chuyện thuận tiện tiếp thu ngự ý, ý hiề chẩn trị tô bồi thịnh tuy rằng không biết chắc phúc tấn rốt cuộc biết chút cái gì nàng thoạt nhìn đối cái này giống như thực để ý bất quá những việc này ra sẽ hỏi rõ ràng dù sao y t h theo chắc phúc tấn đối ra thái độ tự cùng với dọc theo đường đi đối ra bảo hộ nghĩ đến chắc phúc tấn sẽ không thương t ổ n ra như vậy là được làm nô tài không cần thiết mọi chuyện đều làm cho rõ ràng có một số việc biết nhiều dễ dàng gây họa thượng thân thứ ra đồng d ạ n g nhìn ra ố h i cắp không thích hợp nhi tuy rằng hiện tại ố h i cắp bình tĩnh rất nhiều chính là hắn ngày thường không có việc gì thời điểm liền ái quan sát ố h i cắp quen thuộc nàng mỗi một cái biểu tình động tác nhỏ hắn biết ố h i cắp trong lòng cũng không có trên mặt như vậy bình tĩnh cho nên cần thiết hỏi rõ ràng sự tình ở trong lòng nghẹn đến mức nhiều nghẹn lâu rồi dễ dàng tích lúc thành tật tựa như hắn hoàng ngạch nương chính là mỗi lần ở hoàng a mã không ở thời điểm luôn là tâm sự nặng nề có đôi khi còn không dừng rơi lệ cuối cùng qua đời đây cũng là hắn yêu cầu ô h i cắp chỉ cần có sự nhất định phải nói cho hắn nguyên nhân cường n mạnh b ẻ quá ô h i cắp bả vai làm nàng chính diện đối với chính mình hỏi ngươi r ố t cuộc làm sao vậy vì cái gì lo lắng sợ hãi ngươi biết bên kia là chuyện như thế nào ta ô h i cắp ánh mắt lập lọe không chừng nàng không xác định chính mình có nên hay không đem sự tình nói cho tứ gia nếu là nói nàng muốn như thế nào giải thích chính mình biết này đó nếu là không nói nàng sợ tứ gia xem thường thứ này do đó gặp được nguy hiểm xem ô h i cắp vẫn là do do dự dự tứ gia nguy hiểm hít mắt vốn dĩ hắn còn nghĩ nếu là ô h i cắp thật sự không nghĩ nói liền tính nàng là đang nghe cái kia thị thiếp sự về sau mới trở nên như vậy khác thường chỉ cần hắn đi t r a một chút tổng hội biết đến chính là hiện tại xem ra hắn thị phi muốn từ ô h i cắp trong miệng biết không nhưng ô h i cắp làm việc từ trước đến nay quả quyết cũng không sẽ do do dự dự hắn có thể dung túng ô h i cắp có chuyện gặt hắn chính là như vậy khác thường ô h i cắp là hắn tuyệt đối không thể cho phép nhìn đến lúc này dễ dàng nhất bị người công phá tâm phòng cho nên hắn hiện tại không chỉ có là muốn biết rõ ràng sự tình mặn nguồn càng quan trọng là hắn muốn cho ô h i cắp đánh vỡ trong lòng chướng lại làm nàng có thể như là bình thường giống nhau bảo trì bình tĩnh tâm thái nhìn chăm chăm ô h i cắp đôi mắt thứ gia cường thế mệnh lệnh nói ra bên cạnh phán nhi không đành lòng chắc phúc tấn bị như vậy bức bách nàng lúc này cũng đoán được tuy rằng nàng không phải nhân loại không trải qua quá kia đoạn nhân loại lịch sử làm hắc cám thời kỳ chính là này không đại biểu nàng không biết đi theo chắc phúc tấn bắt đầu các nàng mấy người đều đem nhân loại sở hữu hết thể bù lại một lần bao gồm nhân loại sở hữu thương thức lịch sử thói quen từ từ tại đây phía trước chắc phúc tấn liền vẫn luôn lo lắng dị chủ sự vốn d ĩ tiến vào lâu như vậy bọn họ cũng chưa nhìn đến còn tưởng rằng nơi này dị chủng đã không có đâu rốt cuộc nơi này thoạt nhìn vẫn là có rất nhiều biến dị thú không chương u tiêu diệt. Cho nên các nàng vốn dĩ đã buông xuống ẩ n chính biến nên nàng vốn nửa Chính hiện bỗng nhiên làm nàng nghe cấp Cho các thú là là làm bị dị diệt. tại dĩ một tâm. đã đ ợ c còn có trùng tồn dị tại, h nữa bọn họ đoàn n họ ư người ờ i đã có người cảm n hai i ễ m q u n trọng nhất chính là các nàng các là l ề n như t h ế nào c ả m n h i ễ m ở n ơ i nào c ả m nhiễm cũng không biết. Trưng biết. 235 lo lắng dị t r ù n g cảm nhiễm yêu cầu tiếp xúc đến dị t r ù n g bị dị t r ù n g tan quá t r ả o quá đều khả năng cảm nhiễm chính là hôm nay bọn họ không có gặp gỡ dị t r ù n g nay l i ề n có chút quỳ dị chẳng lẽ dị chủng đã tiến hóa tới rồi có chính mình tư duy như vậy ít nhất cũng muốn sáu bảy cấp dị chủng mới có khả năng chắc phúc tấn chính mình đều mới thất cấp muốn thật là như vậy bọn họ đoàn người tưởng an toàn đi ra ngoài thực sự có chút khó còn có tử vi cũng không nhất định hoàn toàn an toàn nàng là nhất có thể biết được chắc phúc tấn mấy ngày nay tới giờ sở hữu lo lắng hiện tại tứ gia như vậy bức bách chắc phúc tấn nàng đương nhiên xem bất quá đi bất quá tứ gia sẽ không cho phép có người phá hư kế hoạch của hắn mắt lạnh xem qua đi đối với phán nhi cường điệu làm nàng chính mình nói phán nhi đành phải câm miệng đối với ô hy cấp buông tay tỏ vẻ ta cũng thương mà không giúp gì được ô hy cấp cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này vẫn là muốn cho tứ gia biết nàng một cái chắc phúc tấn nói cùng tứ gia nói đối với khang hy tới nói hoàn toàn không thể so sánh hơn nữa y theo tứ gia đối nàng yêu thương tin tưởng tứ gia sẽ không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế chỉ là nói như thế nào còn phải hảo hảo châm trước một chút t ổ n g không thể nói nàng từ tư liệu lịch sử thượng nhìn đến đi những cái đó lịch sử đối với thời đại này tới nói còn không có phát sinh đâu khó xử nhìn tứ ra nghĩ nghĩ thử mở miệng ta giống như ở một quyển tạp ký thượng nhìn đến quá cùng loại sự tình đối chính là vạn năng tạp ký dù sao nàng trong thư phòng có rất nhiều tạp ký du ký thoại bản nói tứ ra cũng không biết rốt cuộc là ở đâu bổn thượng nhìn đến nàng chỉ cần làm tứ ra biết như vậy một việc là được tứ ra nhướng mày hỏi sự tình gì làm ngươi như vậy sợ hãi những lời này tuy rằng chưa nói ra tới nhưng là ô h i cắp chính là từ tứ ra trong ánh mắt thấy được lo lắng an ủi cười, cười cười ra ta thật sự không có việc gì chính là có chút lo lắng đại gia lo lắng cái gì thứ ra cảm thấy rất kỳ quái hắn cũng coi như là hiểu biết ô h i cắp đừng nhìn ô h i cắp ngày thường đối với bọn hạ nhân một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng chính là kỳ thật ô h i cắp thực l ã n h tình muốn lấy được nàng tín nhiệm không dễ dàng ngay cả chính hắn cũng là trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực mới hơi chút làm ô h i cấp đối hắn không như vậy phong bị đúng vậy chính là phong bị tuy rằng hắn cùng ô h i cấp thoạt nhìn quan hệ thực hảo ô h i cấp cũng thực nghe chính mình nói chính là tương đối với qua nhị giai phủ người tới nói chính mình ở ô h i cấp trong lòng tuyệt đối không có bọn họ quan trọng l i ê n tính hắn kháng nghị không biết bao nhiêu lần vì ô h i cấp làm nhiều như vậy chính là hiện tại cũng liền vừa làm ô h i cấp tín nhiệm hắn có một chút nhi thích hắn nhưng điểm này nhi thích tuyệt đối không phải ái muốn cho ô hi cáp không hề phòng bị yêu một người quá khó khăn đối chính mình đều là như thế này liền có thể nghĩ ô hi cáp đối với không thèm để ý người càng sẽ không vì bọn họ có cái gì dư thừa cảm xúc chỉ cần không ý kiến chuyện của nàng nàng là có thể trơ mắt nhìn người chết ở nàng trước mặt người rất nhiều thời điểm hắn có thể cảm giác được ô hi cáp là cùng chính mình là một loại người bọn họ chi gian duy nhất bất đồng chính là chính mình đã yêu ô hi cáp mà ô hy cắp không có yêu chính mình thực hiện nhiên kia mấy cái hạ nhân còn có cái kia thị thiếp đều không phải ô hy cắp sẽ quan tâm phạm chủ cho nên như bây giờ nhất định là có cái gì đại sự muốn phát sinh chuyện này có lẽ sẽ uy hiếp đến bọn họ mọi người mới làm ô hy cắp như vậy khác thường thư thượng có nói đã từng có một thôn trang có một người cũng là như thế này không biết đi đâu nhi trở về thời điểm rõ ràng sự tình gì cũng không có chính là nửa đêm thời điểm liền phát cùng cắn hắn thế tử hắn thuê tử tiếng kêu thảm thiết kinh động bọn họ nhi tử nhi tử ra tới về sau nhìn đến phụ thân ở an mẫu thân sau đó tiến lên hỗ trợ kết quả cũng bị cắn cũng may này nhi tử đem phụ thân cấp chế phục phát hiện phụ thân giống như không có ý thức lại liên tiếp muốn cắn người đứa con trai này đành phải đem phụ thân cấp trói lại chuẩn bị ngày hôm sau cấp phụ thân xem đại phu bất quá chính là bị cắn một ngụm này vốn di không phải cái gì đại sự chính là vấn đề là gia nhân này ngày hôm sau thế nhưng tất cả đều mất đi ý thức trở nên cùng tối hôm qua phụ thân giống nhau chỉ biết cắn người hơn nữa bởi vì không có người biết bọn họ tình huống cho nên ở bọn họ xông ra tới đón liền cắn bị thương vài một nhân tài phát hiện không thích hợp chính là đã chậm k i a mấy cái bị cắn thương người cũng ở trạng vạng thời điểm trở nên giống nhau mất đi ý thức không có hô hấp s a u lại cái k i a thôn đại bộ phận người đều biến thành cái loại này chỉ biết ăn sinh vật vẫn là chạy ra tới người tìm được người hỗ trợ đem sở hữu xảy ra vấn đề người tập trung nhốt ở một phòng t i ê u chuyện này mới tính xong bất quá đáng tiếc chính là cái kia thôn vốn dĩ có hơn một ngàn dân cư liền ba ngày thời gian trở nên chỉ còn lại có trăm tới cá nhân vài cá nhân đều là bị những cái đó mất đi ý thức người cấp phân thực trong thôn gia súc cũng đều không có bị những người đó cấp ăn sống rồi căn cứ ghi lại những người đó bệnh trạng cùng vừa mới tô công công nói cái kia thị t h i ế t bệnh trạng thực tương tự bọn họ không biết đau đớn trừ bỏ chặt bỏ đầu địa phương khác đều sẽ không đối bọn họ tạo thành thương tổn hoặc là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ đã là một khối thi thể ta lo lắng tứ ra d ư ơ n g mắt nhìn về phía ô h i cắp hỏi lại ngươi là lo lắng chúng ta cũng ở không hề phòng bị dưới biến thành như vậy châm hạ con ngươi suy tư thật lâu chuyện này sự tình quan trọng đại muốn thật là như ô h i cắp lời nói như vậy thế tất muốn đem kia mấy cái bị cắn thương người cấp xử quyết chính là tình huống hiện tại vốn chính là nhân tâm không s o n g muốn thật sự làm ra loại sự tình này không nói có thể hay không khiến cho mọi người bạo loạn chính là hoàng a mã nơi đó liền không qua được trừ phi đại gia tận mắt nhìn thấy đến kia mấy người đều trở nên ý thức toàn vô nếu không hắn không thể như vậy xử trí bọn họ hiện tại nếu muốn một cái biện pháp làm cho bọn họ đã có thể ở đám đông nhìn chăm chú biến hóa lại có thể làm cho bọn họ không xúc phạm tới người Ô h i cắp gật đầu đây là nàng sở lo lắng nơi này trừ bỏ nàng còn có hy vọng đều là người thường cho nên liền tính là sơ cấp nhất dị t r ù n g là có thể cảm nhiễm bọn họ nay không phải bọn họ võ công hảo hoặc là không hảo có thể quyết định không có bất luận cái gì dược vật có thể chưa khỏi sao tứ gia vẫn là không hy vọng những người này mặt ngoài rõ ràng chuyện gì đều không có chỉ là bị người cắn một chút liền quyết định bọn họ vận mệnh Ô h i cắp lắc đầu không có nếu là có cái kia thôn cũng sẽ không suýt nữa toàn diện được rồi việc này gia đã biết ngươi đừng lo lắng thứ ra giơ tay vuốt p h ẳ n g ố h i cắp khẩn thốc mày hắn không thích như vậy ố h i cắp đi thôi chúng ta cũng đi xem rốt cuộc tình huống thế nào nói không chừng không phải ngươi nói cái kia chỉ là đơn thuần chúng độc đâu nói xong lôi kéo ố h i cắp đi vào bên kia tuy rằng hiện tại còn không xác định rốt cuộc sao lại thế này chính là nếu ố h i cắp đều có suy đoán hắn tự nhiên sẽ không yên tâm ố h i cắp một người lợi nếu là thật là ố h i cắp nói cái kia đồ vật chính là bọn họ liền kia thị thiếp lại như thế nào biến thành như vậy cũng không biết tổng không thể vô duyên vô cớ cứ như vậy đi khẳng định có nguyên nhân khắp nơi tìm được nguyên nhân trước hắn không yên tâm ố h i cắp một người lợi chương hai trăm ba mươi sáu nói ra tứ gia mang theo ố h i cắp lại đây thời điểm người cơ bản cũng đến đông đủ rốt cuộc bọn họ ở bên kia chậm trễ một ít thời gian trước cấp khang h i thình an sau đó tứ gia nhữ mày nhìn về phía trên mặt đất bị c h ó i người quả nhiên như ố hi cắp theo như lời như vậy xem ra cái này có chút phiền thoái nhìn nhìn lại t r u n g quanh ngồi bị ngự ý g h ì băng bó miệng vết thương người hắn tưởng nên như thế nào nói cho hoàng a mã hắn suy đoán d ấ u khẳng định không được gạt hoàng a mã khẳng định sẽ không đồng ý đem những cái đó bị thương người cùng nhau cấp cột lấy chính là hắn không nghĩ đem ố hi cắp c ấ p liên lụy tiến vào vừa mới lại đây trên đường hắn đã buông ra ố hi cắp tay cho nên lúc này nàng đã cọ đến ngự ý g h ì bên cạnh đi quan sát đi ngày thường ô hy cắp cũng sẽ thường thường chạy tới hỏi đông hỏi tây còn lại là hỏi một ít kỳ quái vấn đề làm cho mấy cái ngự a ý ỉa đều là tiếng oán than dậy đất bất quá này cũng không phải cái gì đại sự chẳng qua là đối ý y thuật đuổi hứng thú mà thôi ở trạm chư vị cái nào không phải có chính mình tiểu yêu thích đâu cũng nguyên nhân chính là vì như thế nơi này người đều biết ô hy cắp cái này tiểu đam mê hiện tại xem nàng lại hướng ngự a ý thì trước mặt cọ cũng không có gì kỳ quái chính là có chút đồng tình ngự a ý ỉa mà thôi bởi vì mỗi lần nàng qua đi về sau ngự a ý ỉa thực mau liền phải dậm chân bất quá lần này ố hy cắp cũng không phải là qua đi quấy dối an tĩnh ngồi s ổ m ngự a ý h a bên cạnh cũng không quấy dày ngự a ý h a trần trị lo chính mình quan sát người bệnh bệnh trạng quả nhiên như tư liệu lịch sử ghi lại giống nhau sắc mặt tái nhuận đồng tử thu nhỏ lại t r ò n g trắng mắt ngoại phiên hàm răng cũng hơi hơi lộ ra sờ sờ thân thể của nàng quả nhiên một mảnh lạnh băng móng tay cũng ở chậm rãi trở nên cứng rắn về sau người này thân thể còn muốn chậm rãi hư thối sau đó ở thông qua tiến hóa mọc r a tân cốt cách cơ bắp lại lần nữa mọc r a cốt cách cơ bắp liền sẽ cứng rắn vô cùng liền tính là dùng laser cũng chỉ có thể thương đến da lông căn bản vô pháp cho nàng một đòn trí mạng cho nên biện pháp tốt nhất chính là kịp thời xử trí nàng không cho nàng tiến hóa cơ hội lần này sự tình đại điều bọn họ liền người này là khi nào cảm nhiễm cũng không biết nếu là tiếp tục như vậy khi bọn họ kế tiếp muốn đi như thế nào đi ra ngoài căn bản liền phòng bị cũng chưa biện pháp làm trộm nhìn về phía tứ gia hướng về phía hắn gật đầu ý bảo bọn họ suy đoán chính xác tứ gia được đến ô hi cấp khẳng định quay đầu nhìn hoàng a mã vẻ mặt nghiêm túc ở dò hỏi ngự ý y hề một ít đồ vật hiện tại bộ dáng có đầu góc người liền không biết không giống bình thường một cái hảo hảo người như thế nào sẽ lập tức liền mất đi lý trí này nhất định là đã xảy ra chuyện gì bọn họ yêu cầu biết người này lúc trước làm chút cái gì vì cái gì sẽ biến thành như vậy còn có biện pháp nào không chữa khỏi nghĩ nghĩ tứ gia vẫn là cảm thấy chuyện này muốn t r ư ớ c cấp tam ca lên tiếng kêu gọi dù sao cũng là tam ca thị thiếp hắn chính là muốn xử trí cũng muốn t r ư ớ c cấp tam ca nói một tiếng tin tưởng lúc này mặc kệ tam ca lại như thế nào sủng ái người này cũng sẽ không lấy bọn họ mọi người tánh mạng nói dỡn xem hoàng a mã hỏi những cái đó vấn đề nghĩ hắn một chốc cũng hỏi không xong lôi kéo lao tam đi một bên lẩm nhẩm nhẩm nói hồi lâu ngươi nói cái gì l à o tam bị tứ đệ nói sự tình cả kinh gầm rú ra tới hắn không phải không tin tứ đệ tuy rằng hắn cùng thái tử quan hệ không tốt tứ đệ lại là thái tử người chính là cái này tứ đệ có thể so thái tử biết xem xét thời thế ở ngay lúc này tứ đệ tuyệt đối sẽ không dùng loại chuyện này tới tính kế hắn đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự lại nói tứ đệ tính tình cũng khinh thường đi khó xử một cái thị thiếp hắn chính là quá kinh ngạc cũng quá sợ hãi bọn họ tình huống hiện tại đã thực không xong chẳng lẽ ông trời thật sự không cho bọn họ đường sống sao khang hy cũng bị bọn họ hai người động tinh cấp kinh động d ư ơ n g mắt nhìn về phía bọn họ bên kia cao giọng nói các ngươi hai huynh đệ ở nói thầm chút cái gì đâu lúc kinh lúc giống đã xảy ra chuyện gì hai người quay đầu nhìn về phía hoàng a mã lại liếc nhau sau đó lại lần nữa đi vào khang hy bên người nói như thế nào lần này xảy ra chuyện cũng là lao tam thị thiếp cho nên tự nhiên là từ lão tam tới nói hoàng a mã nhi thần thỉnh cầu đem nàng cấp xử quyết lao tam ngón tay trên mặt đất bị trói nữ nhân nói nói nga khang hy nhúng mày lao tam ngày thường không phải rất sùng ái cái này t h ì t i ế p sao nếu không phải dọc theo đường đi lão tam nơi trốn giữ g ì n người này đã sớm mất mạng như thế nào lúc này liền bởi vì nàng mất đi lý trí liền phải g i ế t nói rõ ràng lao tam lại lần nữa nhìn xem trên mặt đất nữ nhân ngẫm lại ngày thường nàng đối chính mình cũng là nơi trốn săn sóc ônu hơn nữa nàng học thức cũng không kém hai người càng là có rất nhiều đề tài có thể nói nói chuyện trời đất nữ nhân này đều có thể bằng không lần này cũng sẽ không đến phiên một cái nho nhỏ thị thiếp đi theo cùng nhau ra tới chính là hiện tại nàng uy hiếp tới rồi chính mình tánh mạng cho nên hắn liền tính lại không tha cũng chỉ có thể vứt bỏ người này hồi bẩm hoàng a mã người này đôm đ ố p đôm đ ố p đem vừa mới lao tứ cho hắn nói sự t ì n h từ đầu trí cuối nói ra nhìn khang hy mày nhăn đến càng ngày càng gấp lao tam cũng cảm thấy nói được không sai biệt lắm không đem tứ đệ nói các loại nguy hại lộ hạ đơn giản cũng nhắm lại miệng đây là ai nói cho ngươi khang hy nhìn lao tam sự tình quan trọng đại cần thiết biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào hiểu biết càng nhiều lao tam đang muốn nói là tứ đệ tứ gia liền đứng ra hoàng a mã chuyện này là nhi thần nói cho tam ca khang hy vững vàng mắt thấy lao tứ không nói chuyện chuyện này quá không thể tưởng tượng tuy rằng bọn họ ở chỗ này gặp được sự liền không có chuyện gì có thể dùng lẽ thường phỏng đoán chính là hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng có phải hay không láo tứ ở tính kế cái gì rốt cuộc đây chính là quan hệ đến bọn họ mọi người tánh mạng nếu là thật sự kia bọn họ muốn đối mặt nguy hiểm xa so với bọn hắn hiện tại nhìn đến muốn nhiều đến nhiều bọn họ kế tiếp cũng muốn hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào phong bị qua thật lâu khang hy cũng không từ láo tứ trên mặt nhìn đến chút nào t r ộ t dạng hoặc là mặt khác tuy rằng hắn nên cao hứng lần này không phải bọn họ huynh đệ tương t à n chính là hắn trong lòng cũng càng thêm trầm trọng quay đầu nhìn về phía trên mặt đất ngồi nữ nhân nếu là đúng như bọn họ nói k i a n ữ nhân này tính nguy hiểm thật đúng là không dùng k i n h thường ngươi tới nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào đi có hay không phá giải biện pháp thở dài cuối cùng khang hy vẫn là đánh vỡ trầm mặc đã tiếp nhận rồi sự thật này lão tứ cúi đầu đem ố hy cắp cho hắn lời nói lại c ấ p nói một lần bất quá hắn không n h ắ c lên ố hy cắp chỉ là nói là hắn một lần ra cửa ban sai thời điểm nghe được lúc ấy cũng này đây vì là đồn đãi chính là hiện tại nhìn đến người này bệnh trạng hắn không thể không có điều hoài nghi lần này không chỉ là khang hy trầm mặc ngay cả nghe được bọn họ nói chuyện lại đây mặt khác các hoàng tử cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng chính là nhìn đến lao tứ trên mặt chắc chắn bọn họ không thể không tin tưởng chuyện này là thật sự bọn họ thật sự gặp như vậy làm người không thể tin tưởng sự tình bất quá khang hy rốt cuộc sống nhiều năm như vậy đ â u trải qua quá sự tình không ít cho nên thực mau trở về thần lão tứ thật sự không có biện pháp giải quyết sao chương hai trăm ba mươi bảy thất vọng nhìn các huynh đệ vẻ mặt mong đợi hắn có thể lý giải bọn họ trong lòng vừa mới biết đến thời điểm hắn cũng như vậy mang theo hy vọng hỏi qua ô h i cáp chính là được đến đáp án làm hắn thất vọng rồi cho nên nhìn đại gia hắn như thế nào cũng nói không nên lời không có sự thật này chỉ có thể mở miệng an ủi dường như nói có lẽ là ta nghĩ sai rồi khả năng chỉ là bình thường t r ú n g độc đại gia thất vọng cúi đầu sao có thể là nghĩ sai rồi tứ ca làm việc không có nhất định nắm chắc là sẽ không làm nếu tứ ca nói cho hoàng a mã vẫn là làm cho bọn họ mọi người mặt kia nhất định là có căn cứ ai khang hy lúc này cũng chỉ có thể thở dài quay đầu nhìn xem chung quanh hoặc ngồi hoặc đứng hoặc vui cười hoặc cảnh giác mọi người bọn họ đều là đầy cõi lòng tin tưởng chờ chính mình mang theo bọn họ đi ra ngoài nếu là chính mình cũng từ bỏ kia bọn họ làm sao bây giờ đều là mới m mười mấy hai mươi mấy tuổi hài tử a còn có kia hai cái giúp đỡ cùng nhau chế phục kia nữ nhân sau đó bị trảo thương người cái này làm cho hắn như thế nào hạ mệnh lệnh xử t ử bọn họ bọn họ cái gì đều không có làm sai a xoay người đối với mấy đứa con trai nói các ngươi ngẫm lại biện pháp đem chuyện này nói cho bọn họ đi chuyện này không thể gạt nếu không đại gia liền phòng bị đều không thể làm còn có đem mấy người kia cấp trói lại nếu là ngày mai bọn họ cũng mất đi lý trí liền xử tử nếu là không có liền mang theo bọn họ cùng nhau đi lao tam nếu là ngươi thị thiếp xảy ra vấn đề ngươi liền đi điều tra một chút nàng là làm sao vậy tại đây phía trước có hay không cái gì không đúng nếu cảm nhiễm yêu cầu tiếp xúc kia nàng khẳng định phía trước tiếp xúc cái gì thứ không tốt ngươi nhất định phải tìm ra nói x o n g khang hy nhìn về phía đi theo hắn bên người lý đức toàn đem ngự y kêu lên tới vẫn là muốn hỏi một câu vạn nhất ngự ý thì có biện pháp đâu mà ô h i cắp ở tứ gia không như thế nào chú ý thời điểm đã cỏ sát tới rồi chấn hách cảnh viêm hai người bên cạnh ba người đã nói thầm thượng thứ ca, lần trước ta cấp thuốc viên còn thừa nhiều ít còn có không ít đâu ta cùng cảnh viêm đi đường cảnh giác cho nên không dùng như thế nào quá c h ấ n hách tuy rằng không biết ô h i cắp vì cái gì muốn hỏi cái này bất quá là một m cái danh xứng với thực ngội khống hắn vẫn là đem đáp án nói cho ô h i cắp cảnh viêm cũng ở bên cạnh gật đầu ô hi cắp vừa lòng gật đầu liền biết ra tới vẫn là đi theo các ca ca đáng tin cậy bớt lo nàng nói cái gì chính là cái gì hoàn toàn không cần suy nghĩ nói như thế nào vì cái gì muốn như thế nào làm đâu giống những người đó một đám năng lực không đủ lá gan còn không nhỏ cái gì đều tưởng thí quả thực chính là tìm đường chết hảo năng thủ xem t ứ ca một bộ không biết cho nên biểu tình biết hắn vừa mới đi xem xét chung quanh địa hình đi tứ gia cấp hoàng thượng nói sự thời điểm không có ở cho nên còn không biết đã xảy ra chuyện gì bất quá nàng hiện tại cũng vô tâm tình cho hắn giải thích dù sao chờ một lát tứ ra bọn họ nhất định sẽ đem sự t ì n h cấp nói ra chuyện này liền tính bọn họ tưởng giấu cũng giấu không được đã có người ở trước mắt bao người cảm nhiễm bây giờ còn có mấy người bị trảo thương tới rồi ngày mai cũng giấu không được còn không bằng sớm nói ra như vậy cũng hảo trước tiên c h ấ n an thật lớn ra cho nên ô h i cấp chỉ là làm cho bọn họ lặng lẽ đem dược cấp lấy ra tới cấp kia mấy cái bị trảo thương người ha ha xem có hiệu quả hay không vì có thể có đối lập bọn họ còn không thể mỗi một cái đều y bọn họ bên này chính thương lượng thời điểm bên kia lao đại đã kêu đại gia tập hợp ô h i cắp chỉ tới cập nói cho các ca ca chờ một lát cái gì đều đừng nói như là người bình thường giống nhau là được sau đó đã bị lại đây tìm người tứ gia cấp t ú m đi rồi tứ gia ở hoàng a mã công đạo hảo bọn họ thời điểm liền chú ý tới ô h i cắp chạy đến chấn hách cảnh v i ê m bên người ba người lẩm nhẩm lầm m n h tuy rằng biết bọn họ hẳn là có chuyện gì muốn thương lượng chính là chính là trong lòng khó chịu chính là hắn biết nặng nhẹ ô h i cắp là một cái thông minh cô nương lúc này tìm hai người khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng cho nên hắn mới không quáy dày bọn họ hơn nữa khi đó chính hắn cũng muốn cùng các huynh đệ thương lượng như thế nào đem sự tình nói ra mới có thể chấn an thật lớn ra cho nên cũng mặc kệ bọn họ bất quá lúc này xem đại ca bắt đầu làm người tập hợp hắn liền gấp không chờ nổi lại đây tìm người dù sao chấn hách cảnh viêm bọn họ hiện tại cũng phải đi n g h e đại ca nói chuyện dứt khoát nhân cơ hội đem ô hi cấp cấp mang đi lôi kéo ô hi cấp lập tức đi phía trước đi đến cũng mặc kệ nàng có phải hay không cùng được với ô hi cấp nhìn tứ ra trên mặt ứa ra hàn khí cũng không dám nói thêm cái gì chính là xem tứ ra bước chân càng lúc càng lớn tú nàng thủ đoạn tay cũng càng ngày càng dùng sức ô hi cấp không thể không ra tiếng làm gì nha ta vừa mới cùng các ca ca nói còn chưa nói xong đâu tứ ra nghe xong lời này đi càng nhanh mặt cũng càng đen ô h i cắp bị tứ gia t ú n đến suýt nữa té ngã hơn nữa cần thiết muốn chạy chậm mới cùng được với hắn chính là nhìn tứ ra mặt cũng không dám ở thời điểm này ở lão hổ trên đầu rút mao hơn nữa ở vừa mới nàng nói kia lời nói lúc sau tứ gia giống như càng tức giận cho nên nàng không dám nói cái gì nữa bất quá tốt xấu biết tứ gia là ở tức giận cái gì ô h i cắp chu lên miệng dùng sức đem tứ gia nhéo nàng thủ đoạn tay c ấ p ném ra đừng tưởng rằng ngươi sinh khí liền có thể ngược đãi ta ngươi đều đem ta tay c ấ ớ p nít đau nói còn xoa xoa thủ đoạn đồng thời còn ở trong lòng dùng sức gật đầu lúc này hống hảo tứ ra phương pháp tốt nhất chính là rời đi lực chú ý tứ ra quả nhiên dừng bước chân bất đắc dĩ kéo qua ô hi cắp tay hỏi chỗ nào đau ô hi cắp bắt tay d ố i đến tứ ra đôi mắt phía dưới ngươi xem đều đỏ tứ ra rũ xuống đôi mắt quả nhiên cổ tay của nàng thượng có một vòng vệt đỏ có chút đau lòng xoa xoa ngươi vừa mới cùng ca ca ngươi bọn họ nói cái gì đâu giống như vô tình hỏi ô h i cắp có chút t r ộ t dạ chuyển chuyển nhan trâu không có gì chính là dặn dò bọn họ phải cẩn thận một chút tứ ra không nói chuyện hắn biết ô h i cắp đang nói dối hắn cũng không phải nhất định phải biết ô h i cắp cùng c h ấ n hách bọn họ nói liền tính là nói chuyện quan trọng chính là một ít quan tâm nói vẫn phải có đã biết không đến làm chính mình khó chịu xoay người lại lần nữa đi phía trước đi bất quá lần này bước chân nhỏ đi nhiều ô h i cắp chạy chậm tiến lên đ u ổ i k ị p cẩn thận nhìn xem tứ ra sắc mặt xác định hắn đã không tức giận như vậy mới nhỏ giọng hỏi ra ngươi vừa mới là sinh khí sao tứ gia không trả lời ô hi cáp đầu tiên là nhìn nàng một cái mới nói nói đi xem tam ca điều tra đến thế nào kia thị thiếp phía trước rốt cuộc có cái gì không thích hợp nhi nói đến chính sự ô hi cáp cũng không hỏi nàng cũng cảm thấy hiện tại quan trọng nhất sự chính là biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ muốn như thế nào mới có thể làm tốt hữu hiệu phòng bị bất quá xem bọn hắn đi phương hướng bên kia khang hy còn có vài vị các hoàng tử phúc tấn cách cách nhóm đều ngồi đâu ô hy cắp nghi hoặc nhìn xem tứ gia sao lại thế này ngay thường bọn họ thương lượng sự tình không phải không được bọn họ tiến lên đi sao như thế nào lúc này mọi người đều ở chương hai trăm ba mươi tám hữu dụng ở đêm tối hạ tứ gia tuy rằng nhìn không thấy ô hy cắp ánh mắt chính là hắn cũng cảm nhận được ô hy cắp ánh mắt biết nàng ở nghi hoặc cái gì tứ gia chủ động giải thích nghi hoặc hoàng a mã nói kế tiếp yêu cầu đại gia cộng đồng phòng bị không thể chỉ dựa vào m ỗ một ít người bằng không tam ca cái kia thị thiếp cũng sẽ không xảy ra chuyện cho nên cho các ngươi cùng đi nhìn xem ô h i cắp lúc này mới gật đầu liền nói sao y lý theo khang h i cái kia đại nam tử chủ nghĩa tính cách sao có thể làm nữ nhân tham dự đến sự tình c h u n g nguyên lai、like、là không thể không làm như vậy bọn họ đến thời điểm liền kém lao đại hắn còn ở mặt khác một bên tuyên bố bọn họ vừa mới suy đoán nơi này người đều là thị vệ binh sĩ mà bọn họ này đó hoàng tử trung chỉ có l a o đại là linh minh cho nên từ hắn tới nhất thích hợp tứ gia mang theo ô h i cắp tìm một chỗ địa phương ngồi xuống nhìn xem chung quanh những cái đó ngồi ở nhà mình ra bên người vẻ mặt m ở mịt nữ nhân Ô h i cắp thật sâu thở dài kỳ thật nơi này người nhất yêu cầu hảo hảo chân an chính là các nàng các nàng chưa từng có gặp qua cái gì việc đời mỗi ngày đều bị nhốt ở hậu trạch cùng người lục đục với nhau căn bản không có khả năng nhìn thấy như vậy bên ngoài thượng nguy hiểm thực mau bên kia liền truyền đến thanh âm dịu dít nói chuyện thanh mang theo khủng hoảng nghĩ đến lao đại hẳn là đem sự t ì n h đều cấp nói xong bất quá hắn thật đúng là có bản lĩnh thực mau bên kia thanh âm liền không có chờ mọi người đều đến đông đủ lão tam mới bắt đầu nói lên hắn điều tra tình huống nguyên lai bọn họ ban ngày thời điểm đã từng đi ngang qua một mảnh đầm lầy lúc ấy bọn họ đại gia thương lượng đầm lầy xà trùng chuột kiến đều nhiều bên trong nguy hiểm cũng nhiều bảo không chuẩn sẽ có cái gì đó bọn họ chưa thấy qua nguy hiểm cho nên bọn họ quyết định đường vòng mà đi bất quá nói là đường vòng kỳ thật không vòng rất xa chính là từ kia bên cạnh bất quá trải qua nàng quan sát ở kia đầm lầy bên cạnh không biết trường cái gì thảo dược có thể ngăn cách những cái đó xả trùng chuột kiến nhóm lại đây vốn tưởng rằng như vậy liền có thể tránh cho nguy hiểm bất quá cái kia thị thiếp khi đó thừa dịp người không chú ý nhìn đến bên kia đầm lầy bên cạnh mở ra một đoá thật xinh đẹp hoa nghĩ ở bên này chỉ cần rỗi tay cũng có thể trích đến cho nên liền đi qua đem hoa hái xuống về sau mới phát hiện chính mình cánh tay giống như bị con mũi u đốt bất quá nàng vừa mới bắt đầu cũng không chú ý chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái bất quá là bị con mũi u đinh một ngụm chính là miệng vết thương lại có một chút nhi biến thành màu đen cho nên nàng tưởng năn nỉ hầu hạ tam g i a tổng quản thái g i á m đi tìm ngưỡi ý ỉa lấy điểm nhi dược tới sát bất quá lúc ấy kia thái g i á m chính b ộ i vàng cho nên nói cho nàng chờ một lát lại đi thị thiếp lại như thế nào được sùng ái vẫn là một cái thị thiếp nói là chủ tử chính là lại so với nô tài hảo không bao nhiêu tam phúc tấn lại là một cái lợi hại cho nên cái này thị thiếp cũng không dám đắc tội tam gia đại tổng quản chưa từng tưởng đại tổng quản vội xong sự tình về sau đem kia thị thiếp sự cấp đã quên lúc này mới có như vậy một màn nghe đến đó ô hy cắp không khỏi thổn thức n à y cũng chỉ có thể nói là mệnh tuy rằng nàng là không nghĩ tới còn có các loại côn trùng cũng biến đến gì, nhưng là bọn họ lúc ấy đã vì tránh cho nguy hiểm đi rồi bên cạnh nếu không phải người nọ đi trích hoa cũng sẽ không có này một kiếp chỉ có thể nói đều là chính mình làm a cũng không nghĩ tại như vậy nguy hiểm địa phương là dễ dàng như vậy chạy loạn sao đồng thời nàng cũng không khỏi tỉnh lại thật là sơ suất quá như thế nào đã quên còn có các loại côn trùng may mắn liền trước mắt tới xem những cái đó côn trùng chỉ ở cái kia đầm lầy bất quá vẫn là không thể đại ý. may mắn đã công đạo các ca ca lặng lẽ cấp kia mấy cái bị trảo thương người uy dược dù sao liền tính nàng không y dược kia mấy người thực mau cũng sẽ cảm nhiễm coi như bọn họ trước khi chết làm một chuyện tốt không ngoài sở liệu ngày hôm sau mấy người kia đã toàn bộ chuyển hóa nửa đêm thời điểm kia mấy người chuyển hóa khi thống khổ còn ở mọi người trong đầu xoay quanh bọn họ đều là trơ mắt nhìn mấy người trên người cái kia tiểu miệng vết thương đầu tiên là chậm dai biến thành màu đen sau đó bắt đầu hư thối sau đó mấy người móng tay trở nên trường mà cứng rắn đôi mắt cũng bắt đầu trắng bệnh trên trán gân xanh cũng là nhảy dựng nhảy dựng thoạt nhìn liền rất khó chịu cuối cùng mới không có hô hấp chính là ở mọi người cho rằng đã không có việc gì tưởng tiến lên đi đem cột lấy bọn họ dây thừng cấp cởi bỏ đ ỗ n g nhiên kia mấy người ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m trước mặt người đứng lên liền muốn cắn qua đi cũng may có tứ ra lúc trước phổ cập khoa học canh giữ ở bên cạnh thị vệ tiến lên một đao liền đem bọn họ đầu cấp chặt bỏ bất quá bị c h ấ n hách lặng lẽ phục quá dược người tuy rằng cuối cùng vẫn là chuyển hóa chính là rõ ràng muốn so những người khác chầm nhiều ô h i cắp nghĩ có thể hay không là bên trong chứa đựng dị năng năng lượng không đủ chính là như bây giờ tình huống nàng liền dị năng đều không thể vận dụng cho nên cũng không có biện pháp t h ử nghiệm có lần này sự tình trong đội ngũ an tĩnh rất nhiều đại gia hiện tại đều là thật cẩn thận đi tới sợ không cẩn thận bị cái gì con m u a cấp c á n bọn họ ở bên trong quá đến kinh hồn táng đảm bên ngoài người cũng là gà bay chó sủa bởi vì hoàng thượng bọn họ đoàn người đã mất đi liên hệ bảy tám thiên trước kia khang hy mỗi ba ngày liền sẽ làm người đem sự tình cấp đưa lại đây xử lý một lần chính là lần này đưa sổ con người lại đây chỉ thấy được bọn họ doanh trướng hơn nữa doanh trướng bộ giáng thực rõ ràng là vội vàng lưu lại còn có bọn họ một đường đi tìm đi nhìn đến rất nhiều hải cốt còn có rất nhiều chiếc xà c h ế t lang một màn này quả thực làm người không nghĩ tin tưởng đại gia gặp nạn đều không được báo tin người chạy nhanh trở lại kinh thành đầu tiên là bẩm báo thái tử thái tử cả kinh đầu tiên là làm người phong tỏa cẩn thận làm sao chạy nhanh làm người đi tìm sống phải thấy người chết phải thấy thi thể tuy rằng hắn ngày thường là có nghĩ tới vì cái gì hoàng a mã còn chính trực t r ắ n g n h i ê n như vậy hắn khi nào mới có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là hắn chỉ là ngẫm lại hoàng a mã đối hắn yêu thương hắn là minh bạch tuy rằng mấy năm nay hoàng a mã bắt đầu hoài nghi hắn còn cảm thấy hắn lỗ thai quá mềm chính là hoàng a mã đối i hắn hảo là ai đều không thể ma diện hơn nữa nếu như bị người biết hoàng a mã bọn họ đã xảy ra chuyện không nói triều đình sẽ loạn chính là giang nam bên kia thiên địa sẽ cũng ngồi không yên huống chi lần này hoàng a mã ra cửa mang theo hắn các huynh đệ cùng nhau rời đi đại gia nếu là tưởng ở thời điểm này làm chút cái gì thật sự là quá dễ dàng chính là hắn đã quên chính là bởi vì lần này đi ra ngoài các hoàng tử quá nhiều dẫn tới tin tức cuối cùng vẫn là tiết lộ đi ra ngoài bởi vì này đó đàn ông cũng là mỗi cách hai ba thiên liền sẽ truyền tin một chuyến đề phòng trong phủ phát sinh cái gì đại sự chính là lần này qua lâu như vậy cũng chưa tin tức không nghĩ nghĩ nhiều đều khó hôm nay thái tử lại lần nữa thấy được muốn hắn cấp hoàng a mã truyền tin giống nhau hoàng a mã tốc hồi sổ con nhìn đến nơi này thái tử một trận đau đầu hắn còn tưởng hoàng a mã có thể mau chóng trở về đâu cái kia doanh địa hắn phái người đi xem qua hồi bẩm người ta nói là bị bầy rắn vây công mới c u ố n quýt chung đào tẩu chính là trên đường bọn họ lại gặp được bầy sói Bất quá từ bên kia manh tới xem hoàng A Mã, bọn từ tới quá manh Hoàng hẳn không kia mối A xem Mã họ là chương ó việc Cũng gì. k ô n g biết đi chạy hai trăm ba mươi chín lại gặp nạn tứ gia trong phủ Âu lạp na lạp thị bắt đầu vô pháp liên hệ tứ gia thời điểm cũng hoài nghi quá có phải hay không ra chuyện gì chính là nghĩ hắn là ngôi vị hoàng đế cuối cùng người thắng lại yên tâm bất quá tứ gia như vậy không hề tin tức nàng cũng có chút lo lắng ra cái gì được rẽ rốt cuộc liền qua n h ị giai thị cái này trong lịch sử chưa từng xuất hiện quá người đều có bất quá cuối cùng vẫn là lòng mang hy vọng nghĩ mấy ngày nay tinh giật viện bên trong liền dư lại tử quên cùng ma ma tử vi cùng điệp vũ nghe nói là qua n h ị giai thị ở hoa thành bên kia cửa hàng xảy ra vấn đề đi giải quyết phán nhi cũng đi hầu hạ qua n h ị giai thị cùng tứ gia lúc này hẳn là hướng bên trong tắc người tốt nhất thời điểm nàng đến hảo hảo mưu hoa một chút so sánh ô lạp na lạp thị chấn định chung mang theo một chút hoảng loạn trong phủ những người khác liền an tính nhiều trừ bỏ lý thị mơ hồ biết tứ gia mất tích tin tức những người khác vẫn là cho rằng tứ gia còn ở nơi nào du ngọn đâu trong lúc nhất thời đều bị hâm mộ ô h i cáp mà lý thị vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm vẫn là có như vậy một chút hoảng loạn nàng kế hoạch cũng chưa triển khai đâu tứ gia lúc này cũng không thể có một chút nhi sự tình bất quá sau、so、lại xem ô lạp na lạp thị vẫn là lao thần khắp nơi còn có tâm tư hướng tinh giật viện tắc người nàng cũng yên tâm muốn thật là có việc ố lạp na lạp thị cũng so nàng nóng bội nhiều bên ngoài hoảng loạn tạm thời không đề cập tới bên trong ô h i c á c bọn họ lại lần nữa gặp khó khăn lần này bọn họ một đường đi tới đều phá lệ cẩn thận vừa mới bắt đầu hai ngày đảo cũng không có xảy ra chuyện chỉ là theo bọn họ càng có càng sâu nơi này cơ hồ mỗi một tấc thổ địa đều bị chiếm lĩnh không phải bị cao cấp dị chủng chiếm lĩnh chính là bị cao cấp biến dị thú bởi vì rõ ràng chính mình đoàn người đều sức chiến đấu ô h i cấp cũng không muốn đi cùng vài thứ kia đánh b ừ a tận lực tránh đi bọn họ chính là như vậy vẫn là không có thể hoàn toàn ngăn cách nguy hiểm đã đến hôm nay mọi người cẩn thận đi ở trong rừng rậm ô h i cấp cao mày quan sát chung quanh hoàn cảnh nơi này thụ thật sự quá cao lớn cơ hồ đem bắn vào trong rừng ánh mặt trời cấp che đậy xong rồi n à y cũng không phải là một chuyện tốt hắc ám sẽ nảy sinh rất nhiều nguy hiểm sinh vật đặc biệt là dị t r ù n g lại là thuộc về h ắ t cám vật chất không có ánh mặt trời chiếu rọi chỉ có thể gia tốc nó tiến hóa chính là một đoạn này trên đường thụ đều là như thế căn bản vô pháp đường vòng mà đi tiến vào nơi này cũng là phá bất đắc dĩ bên cạnh thường thường sẽ phiêu ra từng luồng mùi hôi thối không cần tưởng cũng biết bên trong có dị t r ù n g nơi này tuy rằng là cây che trời nhưng là tốt xấu không có mùi hôi này thuyết minh nơi này ít nhất không có dị t r ù n g so với cùng dị t r ù n g đối tượng nàng nhưng thật ra tình nguyện đối phó biến dị thú ít nhất bị biến dị thú bị thương không cần lo lắng cảm nhiễm đi tới đi tới bên hai bỗng nhiên t r u y ề n đến ả o hảo thanh âm ô h i cắp nội tâm một trận co chặt nàng thính lực so nơi này người đều có hảo cho nên hiện tại bọn họ đều còn không có nghe được cái gì thanh âm chính là ô h i cắp cảm giác được kia tuyệt đối không phải gió thổi lá cây thanh âm hình như là có thứ gì từ trên cây bò quá hơn nữa tốc độ t h ự c mau làm sao bây giờ ô h i cắp vội vàng nhìn về phía tứ gia nàng rốt cuộc muốn nói như thế nào bọn họ hiện tại chạy còn tới cặp sao tứ gia cảm nhận được ô h i cắp ánh mắt túi lầu hỏi làm sao vậy trên đường hắn sợ ô h i cắp xảy ra chuyện gì cho nên vẫn luôn không bông ra tay nàng cũng may mặt khác cùng nhau tới phúc tấn cách cách nhóm cũng đều là nhát gan lá gan đại một đường đều gắt gao lôi kéo nhà mình ra tay nhát gan một chút không như vậy được sùng ái cũng sẽ theo sát hoàng a mã cũng biết tình huống hiện tại cho nên cũng không phản đối này đó nữ nhân một đường đều dựa vào chính mình nhĩ tử cho nên lúc này bọn họ hai người đi ở đám người trung gian nhỏ giọng nói thầm hai câu cũng sẽ không có vẻ đột ngột ra ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm ô hi cáp cảnh giác nhìn xem bốn phía hiện tại nàng cũng không dám tùy ý dùng tinh thần lực chỉ có thể bằng vào trực giác cùng nhạy bén ngũ cảm tứ gia nghi hoặc nhìn về phía ô hi cáp hắn không có nghe được cái gì thanh âm Bất quá hắn biết ấu quả hắn hy cảnh ắ p p không h i ba hoa trích g nàng g ư ờ i nói Nếu n e được, định có kêu nhất định là có thứ là giới ì l ạ đây. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Hiện chỉ thể tại t có cầu không phải dị thứ r ù n biến g dị t ú thú, chúng đều không có việc gì. Bọn họ này dọc theo đường đi được đối đã định không không kinh họ theo phó nhất nghiệm. Cảnh Bọn này cũng biến nó gì. gặp giới. có việc dọc có dị ít t da hô to một tiếng rút ra bên hông bội kiếm đại gia tuy rằng không biết thứ da vì cái gì làm cho bọn họ cảnh giới bất quá hẳn là có cái gì lại đây cho nên đều thực tự giác bắt đầu phong bị không một lát liền từ cây cối truyền ra thanh âm ố h i cắp tâm ngày dự nay tuyệt đối không phải một cái sinh vật thanh âm bọn họ sẽ không lại không cẩn thận đi đến cái nào quần cư động vật x à o huyệt đi phải biết rằng hiện tại đối với bọn họ tới nói khó đối phó không phải cấp bậc cao đơn cái biến dị thú hơn nữa số lượng phồn đa quần cư biến dị thú k i ế n nhiều căn chết tượng không phải không có đạo lý đơn cái biến dị thú bọn họ còn có thể lẫn nhau phối hợp chém giết chính là gần nhất chính là một đoàn vừa không dễ dàng phòng bị lại không dễ dàng đối phó đáng tiếc sợ cái gì tới cái gì thực mo ô hy cắp liền thấy và chỉ cao lớn bước đủ xuất hiện lúc này ô hy cắp sắc mặt vô cùng khó coi đáng chết như thế nào sẽ là con nhện hơn nữa này hình thể còn như vậy thật lớn nàng có đôi khi thật muốn phun tảo cái này gen biến dị nước thuốc là ở nơi nào đoàn mua vẫn là yêu cầu biến dị động vật là ở nơi nào đoàn mua như thế nào đều là hình thể biến đại nếu là một hai vẫn còn hảo chính là như vậy một đoàn bọn họ căn bản không có như vậy nhiều nhân thủ đối phó nếu là nàng dị năng còn có thể dùng còn hảo thuyết chính là tình huống hiện tại liền tinh thần lực đều không thể tùy ý vận dụng bọn họ hiện tại phải làm sao bây giờ cũng không biết cái này con nghệ trừ bỏ hình thể biến dị ở ngoài còn này đó địa phương biến dị bất quá nói như vậy chúng nó phun ra ti dính tính khả năng sẽ gia tăng hoặc là sẽ có ăn mòn năng lực lo lắng đại gia sẽ không cẩn thận chạm vào nó phun ra ti ô h i cắp chủ động xuất kích một roi ném qua đi thử quả nhiên chúng nó lập tức hướng về nàng phương hướng phun ra sợi tơ ố h i cắp nghiêng người một trốn tơ nhện bắn ở bên cạnh trên cây vì làm người thấy nàng còn cố ý trốn thời điểm làm mấy cây ti rừng ở cánh tay thượng như vậy nàng mới có thể quang minh chính đại hô lên tới tiểu tâm này đó tơ nhện bất quá nàng mục đích là đạt tới nhưng thật ra đem vẫn luôn chú ý nàng tứ ra cắp dọa cái chết khiếp một bên đánh một bên đi và ố h i cắp bên người lạnh giọng gian dậy ngươi làm cái gì ố h i cắp dầu dầu miệng nàng cũng biết quyết định này mạo hiểm một chút chính là nàng cảm thấy đây là đáng giá đây mới là tốt nhất bằng tiểu nhân đại giới thu hoạch đến tốt nhất kết quả bất quá nàng cũng không dám cùng tứ ra ở ngay lúc này sạt thanh chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai ra thực xin lỗi ta không dám lúc này t r u n g quanh con n ệ n lại gia tăng rồi mấy chỉ tình huống hiện tại nhìn ra xem ra nơi này đã có gần một trăm chỉ đại hình con n ệ n chính là bọn họ không biết còn có thể hay không có mặt khác hơn nữa một con liền yêu cầu ba người hợp lực mới có thể giết chết t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bị thương ô h i cấp tá vài chỉ con n ệ n về sau nhìn xem bốn phía có vài cái đại kén ngã trên mặt đất đều là vừa rồi không cẩn thận bị tơ n ệ n bao vây lại thị vệ ô h i cấp có chút lo lắng hiện tại bọn họ hẳn là đều còn không có chuyện gì chính là bị bao vây lâu rồi sẽ hít thở không thông mà chết cho nên bọn họ không thể nhiều đ á i hơn nữa bọn họ nhân số một đường thiệt hại xuống dưới hiện tại đã còn thừa không có mấy vốn dĩ bọn họ là mang theo một chi ngàn người quân đội tiến núi sâu chính là hiện tại bọn họ đã chỉ có hai ba trăm người mà cái này cánh rừng bọn họ liền một nửa cũng chưa đi xong cho nên một ít không cần thiết hy sinh thật là có thể tránh cho liền tránh cho cũng may hiện tại cùng con nhện đã giao thủ về sau đã phát hiện nó nhược điểm là ở nó bụng khí bất quá đồng thời cũng gia tăng rồi khó khăn bụng khí sinh ở trên bụng muốn thành công chém g i ế t chỉ có thể nghĩ cách làm nó chi sau chấm đất đứng thẳng lên thừa dịp nó phun ra tơ nhện thời điểm cho nó một đòn trí mạng mắt thấy con nhện số lượng càng ngày càng nhiều khang hy hạ lệnh nhanh chóng rút lui tình huống hiện tại bọn họ đã không quá khả năng từ nơi này trải qua chỉ hy vọng bên cạnh kia phiến dị chủng lãnh địa có thể an toàn một ít nơi này thật sự quá lớn chính là này hai loại sinh vật lãnh địa liền chiếm địa diện tích cực đại nếu là vòng qua đi chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên cuối cùng khang hy hạ lệnh mạo hiểm một lần mọi người thật vất vả muốn sát ra trùng vây thời điểm ô、oh、hi cắp nhìn xem trên mặt đất nằm mấy chục cái đại kén có chút không đành lòng nay một đường bọn họ đối chính mình cũng coi như là không tồi nay đó bọn thị vệ tuy rằng không phải bởi vì chính mình nguyên nhân mà đối nàng chiếu cố chính là không thể phủ nhận chính là bọn họ đích xác đã cứu chính mình cùng tứ gia tuy rằng chính mình không cần bọn họ cứu chính là bọn họ không biết mỗi lần nhìn đến chính mình cùng tứ gia có nguy hiểm bọn họ ở rõ ràng biết chính mình võ công hảo quá bọn họ mọi người dưới tình huống vẫn là nghĩa vô phản cố hỗ trợ như vậy muốn nàng tự mình từ bỏ bọn họ c h ơ mắt nhìn bọn họ bị kéo hồi biến dị con n h ệ n xào huyệt phân thực nàng cũng đích sắc không đành lòng nàng tự nhận không phải một cái người tốt chính là nàng đã chịu giáo dục là có ân tất còn cho nên ô hy cắp thừa dịp mọi người không chú ý đi vào bọn họ bên người đỉnh cái này địa phương cấp áp lực sử dụng thủy hệ dị năng cho bọn hắn cởi bỏ đừng hỏi nàng vì cái gì dùng thủy hệ dị năng này cũng coi như là mèo mù vớ phải c h ố t chết hiện tại chỉ có dùng thủy hệ dị năng mới không như vậy dẫn người chú mục nếu là sử dụng hỏa hệ dị năng hoặc là mặt khác động tính đại dị năng mọi người đều không phải ngốc tử liền tính bọn họ đều ở đánh nhau không dành chú ý bên này bọn họ cũng không đến mức như vậy đoạt người trong mắt sự tình đều nhìn không tới ở trong rừng rậm chỉ có một hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng tốt nhất ngụy trang rốt cuộc núi rừng trời mưa lúc sau giọt nước là thường có sự tình mà ô h i cắp lại tưởng tượng đến bình thường tơ nhện dùng thủy cũng có thể tẩy rớt cho nên nàng mới ôm thử một lần tâm thái bất quá thực may mắn nàng lựa chọn là chính xác bởi vì dính tiếp nước địa phương tơ nhện đã bắt đầu buông lỏng đáng t i ế p thủy lượng không đủ ô h i cắp nhấp miệng hít sâu một hơi nơi này đối nàng áp chế cực đại chính là nàng nếu đã quyết định cứu bọn họ nếu là không tìm được phương pháp còn hảo thuyết chính là hiện tại đã biết như thế nào cứu bọn họ nàng tự nhiên là nghĩ đến muốn đưa phật đưa đến tây bất quá hậu quả chính là ô h i cắp cảm giác được trong cơ thể có thể vận dụng sao trời chi lực bị rút ra hơn phân nửa chính là nơi này đừng nói bổ sung ngay cả chính mình trong cơ thể dư lại cũng chưa biện pháp ở trong cơ thể lưu động nếu là ở bên ngoài liền điểm này nhi thủy nàng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt trước kia nàng luyện tập thủy hệ chính xác thời điểm đều so hiện tại thả ra thủy nhiều quả nhiên địa cầu là danh bất hư truyền thật vất vả đem đại gia trên người tơ nhện toàn bộ cởi bỏ ô h i cắp trên mặt đã bắt đầu trở nên trắng hơn nữa nàng tổng cảm thấy trên người giống như cũng không thoải mái mệt mỏi quá nàng hiện tại chỉ nghĩ ngồi xuống nghỉ ngơi trên mặt đất nằm người không biết rốt cuộc sao lại thế này vừa mới bọn họ đang muốn cùng con n h ệ n thời điểm chiến đấu không cẩn thận đã bị tơ n h ệ n cấp bao vây bọn họ ở bên trong chỉ cảm thấy tơ n h ệ n theo bọn họ rẽ rủa càng ngày càng buộc chặt bọn họ ở sắp thở không nổi thời điểm bỗng nhiên tơ n h ệ n liền khai vốn dĩ gắt gao bao vây ở bọn họ trên người tơ n h ệ n đều chính mình rất xuống dưới bọn họ phát hiện về sau liền lập tức bắt đầu dùng sức rốt cuộc đem tơ nện toàn bộ từ trên người tiếp được đứng lên nhìn đến chung quanh tình huống còn có này đó rơi rụng trên mặt đất gãy chi không chỉ có co con nện còn có bọn họ các huynh đệ bọn họ nháy mắt bị c h ọ c giận nhiều thế này thiên đồng sinh cộng tử làm cho bọn họ huynh đệ cảm tình càng ngày càng thâm hậu bọn họ không chút do dự cầm lấy trong tay đao kiếm sông lên đi theo đại gia lại lần nữa bắt đầu chiến đấu mà khang hy bọn họ nhìn đến nguyên bản trên mặt đất nằm khởi không tới bọn họ vốn di cho rằng đã chết đi người đứng lên đều bị cao hứng hiện tại thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng chính là cũng đúng là bởi vì đại gia lực chú ý đều ở những cái đó một lần nữa đứng lên thị vệ trên người ngay cả tứ gia cùng chấn hách cảnh viêm bọn họ cũng là vì những cái đó sống sót bọn thị vệ cao hứng cho nên bọn họ cũng liền không có chú ý tới ô h i cắp không thích hợp nhi rốt cuộc bọn họ vừa mới thời điểm chiến đấu đều ở phân tâm nhìn ô h i cáp cũng không thấy được nàng bị thương tự nhiên cũng sẽ không nghĩ như vậy một lát sau ố h i c ắ p thân thể liền thích hợp nhi nhưng thật ra vẫn luôn đi theo thập tam bảo hộ hắn phán nhi cảm giác được nàng ở tiến vào nơi này về sau đã bị tứ gia an bài ở thập tam gia bên người bên người bảo hộ chỉ có ở xác định an toàn nghỉ ngơi thời điểm mới có thể đi và ố h i c ắ c bên người hầu hạ lúc này nàng cảm giác được chắc phúc tấn thân thể không thoải mái vốn định qua đi hỗ trợ cái gì tứ gia thập tam gia đều không có chắc phúc tấn quan trọng bất quá ô hy cắp đồng dạng suy đoán tới rồi phán nhi tâm tư kịp thời hướng về phía nàng lắc đầu một đường làm phán nhi đều đi theo thập tam bên người lúc này lại đây không phải tương đương với tùy tiện nói cho đại gia chính mình bị thương sao hiện tại chỉ có thể chờ đến nghỉ ngơi thời điểm tìm một cơ hội rời đi đội ngũ tiến không gian điều dưỡng một chút chính là cơ hội này không hảo tìm a mọi người một bên đánh một bên chạy thật vất vả chạy đến bên kia mặt sau con nhện không hề đuổi theo mọi người mới dừng lại tới tạm làm nghỉ ngơi nghe trong không khí nhàn nhạt mùi hôi thối ố hi cắt biết nơi này không thể ở lâu b a n g vào dị c h ù n g khứu giác nơi này nhiều người như vậy khẳng định sẽ không bỏ qua không chuẩn thực mau liền sẽ tới hy vọng cái này dị c h ù n g không cần như vậy lợi hại hiện tại nàng tình huống này cũng vô pháp tham gia chiến đấu không chuẩn còn sẽ trở thành các ca ca gánh nặng thật không nghĩ tới nàng lần này xem nhẹ cái này áp chế năng lượng thật là lợi hại nàng nguyên bản cho rằng dùng quá dị năng lúc sau chính là đơn giản mệt nhọc một chút chính là hiện tại nàng trong cơ thể sở hữu sao trời chi lực đều bị nhân cơ hội mà nhập áp chế trong cơ thể nàng hiện tại tưởng vận chuyển năng lượng điều tức một chút đều làm không được chính là nhìn đại gia trên mặt mồ hôi cùng mỏi m ệ n h có chút người hai chân đã bắt đầu phát run ô hi c ắ p biết bọn họ là thật sự chạy bất động khang hi cũng là nhìn đến cái này tình huống mới dừng lại nghỉ ngơi chương hai trăm bốn mươi mốt dị t r ù n g lợn d ừ n g một lại lần nữa xuất phát thời điểm đại đa số người vẫn là có chút vô lực trong đó bao gồm ô hy cap nàng hiện tại vô pháp vận chuyển sao trời chi lực chính là trong cơ thể bị áp chế sao trời chi lực làm trên người nàng như là đè ép một tòa núi lớn giống nhau đi đường đều phải dùng tới so người khác nhiều gấp hai thể lực bất quá nàng không nghĩ tứ ra lo lắng chính là nàng vẫn luôn không tìm được biện pháp tiến không gian đi điều dưỡng chỉ có thể thừa dịp uống nước thời điểm lặng lẽ uống hai khẩu sinh cơ nước suối như vậy có thể tạm thời ngăn chặn nàng trong cơ thể đ ỉ n h trệ vận chuyển năng lượng mang đến thương tổn vốn dĩ ô hi cắp dọc theo đường đi đều phi thường cẩn thận nàng hiện tại bộ dáng vô pháp chiến đấu còn hảo nàng ngũ cảm nhạy bén còn ở chỉ cần kế tiếp chỉ cần tiểu tâm một chút phát hiện nguy hiểm tới lập tức tránh đi là được nàng trước nay đều thực thức thời trước nay liền phong thư một câu giữ được rừng xanh sợ gì không t ư ờ i đốt d u n g điệp vũ nói chính là chờ lao tử thương hảo lại là một cái hảo hán những cái đó thừa dịp lao tử bị thương khi dễ lao tử cha tể nhóm nhớ kỹ rửa sạch sẽ chờ lao tử mãn huyết trở về lấy ngươi m ạ n chó Đáng tiếc ở bọn họ ngửi được bọn ngửi nơi này tiếc mùi ở họ h ô i t hi ố đã t h ự cắp phai nhạt,、bọn、họ đoàn người vốn di cho rằng có thể thuận lợi đi qua người di lợi bọn đoàn vốn rằng này đi có cũng nghe đã có đồ vật ở hướng bên này chạy tới tốc độ bay nhanh những người khác tuy rằng nghe không được cái gì thanh âm chính là trong không khí kia cổ tanh tưởi lại là d à n h mạch cho nên cũng chưa dùng ô hi cắp nhắc nhở lập tức cảnh giới lên thực mau liền từ nồng đậm trong rừng chui ra một con thật lớn lợn rừng trên người trừ bỏ đầu liền không có một khối hảo hoàn hảo thịt ruột kéo trên mặt đất mặt trên còn có trên mặt đất các loại lá cây chờ vật dính trên người thịt cũng là từ xa nhìn lại bạch h ắ c giao nhau bạch chính là dòi bỏ quá nhiều h ắ c chính là nó bản thân đã hư thối thịt mặt trên còn có ghê tẩm dịch n h ầ y khả năng bởi vì dính vào quá nhiều trên mặt đất dơ đ ổ vật mới biến thành như vậy mà nó đầu lại là hoàn hảo không tổn hao gì trong ánh mắt thường thường còn có tinh quang hiện lên răng nanh so bình thường lợn rừng dài quá gấp hai không ngừng cũng không biết cứng rắn trình độ như thế nào bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém rốt cuộc liền tính là bình thường lợn rừng giang nanh cũng không phải dễ dàng như vậy bẻ gãy trên đầu làn da là toàn màu đen ở thái dương ẩn ẩn xuyên thấu qua lá cây xuyên ra tới một bó thúc ánh mặt trời chiếu rọi xuống thế nhưng có vẻ có chút tỏa sáng Ô hi cấp cao mày có chút nóng lòng đây chính là cái rất khó chiền đối thủ đều đã bắt đầu mở ra trí tuệ n à y thuyết minh nó cấp bậc nhất định không thấp ít nhất không thua kém thứ cấp kia trên đầu sở dĩ hoàn hảo không phải bởi vì nó không có hư thối quá mà là nó tu luyện tới rồi nhất định cấp bậc về sau bắt đầu một lần nữa mọc ra tới càng thêm cứng rắn phòng ngự hiện tại nếu là muốn dùng đao kiếm mấy thứ này đi thứ nó trên đầu làn r a ô h i cắp tin tưởng nhất định là vô pháp đâm vào đi tương phản nói không chừng thiếu chút nữa nhi đao kiếm còn khả năng trực tiếp cắt thành hai tiết càng đừng nói kia hai cái vừa thấy liền cùng răng nanh sắp bén ô h i cắp lúc này có chút hối hận nàng vốn d ĩ cho rằng bên này hẳn là không có gì cấp bậc rất cao dị t r ù n g rốt cuộc nơi này vẫn là thuộc về chung vây bên ngoài bộ phận những cái đó cấp bậc cao dị t r ù n g giống nhau không phải sinh hoạt ở bên trong sao càng là cấp bậc cao chỉ số thông minh cũng càng cao chúng nó sinh hoạt địa phương cũng là dựa vào trước hai ngày vừa mới ra tới dị t r ù n g vẫn là một bậc linh cấp loại này tiểu nhân cho nên nàng mới dám tiêu hao dị năng cứu người chính là nghĩ quay đầu lại lặng lẽ đi không gian điều thức chính là hiện tại còn không có tới kịp điều tức hảo tự mình thân thể liền phát hiện cấp bậc như vậy cao dị t r ù n g chính là lúc này mới rất xa liền thấy được tứ cấp phía trên chẳng lẽ nói bên trong dị t r ù n g cấp bậc đều tại đây phía trên nếu là nơi này không áp chế sao trời chi lực liền thôi chính là áp chế nàng năng lượng hơn nữa nàng thường nàng hiện tại sức chiến đấu cũng là miễn cưỡng chỉ có bốn ngũ cấp bộ dáng liền tính là nàng thương hảo cũng chỉ có lục cấp tuy rằng phán nhi đã thấp cấp chính là phán nhi một người căn bản vô pháp bảo hộ bọn họ mọi người hơn nữa phán nhi giống nhau bị áp chế chỉ có thể phát huy ra cựu cấp thực lực nếu là bên trong cũng có thập cấp làm sao bây giờ mới trung vây liền xuất hiện tứ cấp nàng rất khó không tin bên trong khả năng sẽ có thập cấp hoặc là trở lên dị t r ù n g hoặc là biến dị thú loại này suy đoán tính mặc kệ thế nào người vẫn là muốn nỗ lực sống sót hiện tại vẫn là trước giải quyết này chỉ dị t r ù n g rồi nói sau xe đến trước núi át có đường trước kia cũng không phải không vượt cấp chiến đấu quá cho nên vẫn là không thể quá sớm có kết luận nói không chừng nàng lần này cũng có thể vượt cấp chiến đấu nàng nhất định sẽ tồn tại mang theo tứ gia c á c ca ca trở về lúc này này chỉ dị chủng đã gần ngay trước mắt mọi người xem đến loại này bộ dáng không nhịn xuống đại bộ phận đều phun ra ô h i cắp cũng là cổ nén rốt cuộc nơi này nổ ra quá mất mặt giờ khác này nàng là thật muốn bạo t h u khẩu t h a m hỏi một chút này lợn rừng lao mâu rốt cuộc là như thế nào có thể đem nó sinh đến như vậy xấu trước kia nàng không phải không thấy quá tứ cấp dị chủng lợn rừng chính là đều là nàng đi học thời điểm lao sư thông qua tư liệu hình ảnh hơn nữa mọi người đối với tư liệu chính mình lý giải tới câu h ọ a ra hình tượng nó i như thế nào khi đó nhân loại vừa mới trải qua đại thái nạn sức sản xuất này đó đều còn không có khôi phục càng không thể sẽ có cái gì quá nhiều hình ảnh truyền xuống tới hơn nữa mấy vạn năm thời gian vô số lần các loại thiên thai nhân họa nhân loại vô số lần di chuyển càng là làm vài thứ kia mất đi đến không sai biệt lắm cho nên nàng từ những cái đó tư liệu hình ảnh thượng xem tuy rằng về cơ bản không có quá lớn khác biệt chính là nhìn kỹ vẫn là có thể thấy được có chút xuất nhập ít nhất cái kia ghê t ẩ m trình độ liền không phải cái này có thể so sánh bọn họ một đám người suy nghĩ cái gì cái này dị chủng lợn rừng chính là không biết bất quá nhìn đến bọn họ các loại hành vi nó nói như thế nào cũng là có một chút trí tuệ cho nên phía chính mình ở ghét bỏ nó vẫn là có thể nhìn ra tới cho nên lúc này dị chủng lợn rừng nổi giận nó đều còn không có ghét bỏ những nhân loại này trong cơ thể không có chút nào năng lượng đâu vô pháp cho nó bổ sung càng nhiều đâu bọn họ nhưng thật ra ghét bỏ thượng chính mình bị một đám đồ ăn ghét bỏ nó như thế nào có thể không giận đầu tiên hướng về phía đội ngũ đằng trước hai cái giống được tiến lên nó có thể cảm giác được này hai cái giống được huyết nhục năng lượng muốn so những nhân loại khác nhiều hơn tuy rằng bên kia hai cái giống cái trên người huyết nhục năng lượng càng nhiều chính là nó lại là có thể từ các nàng trên người cảm nhận được lệnh nó kinh sợ hơi thở giống như là tận cùng bên trong những cái đó lao cái vật hơi thở giống nhau rất nguy hiểm đó là một loại có thể tùy thời lấy nó mệnh cảm giác nó cũng không dám trọc tuy rằng có một cái giống cái hình như là bị thương hơn nữa mặt ngoài nàng huyết nhục năng lượng so một cái khác giống cái thiếu chính là nó chính là cảm thấy cái này giống cái là sở hữu nhân loại chung nguy hiểm nhất một cái có thể không cần t r e o chọc tốt nhất ở nó ánh giống nhân loại đều là ích kỷ sinh vật chỉ cần không có nguy hại đến chính mình kia nàng liền sẽ không quản quá nhiều cùng lắm thì nó đem mấy tên nhân loại này ăn về sau liền rời đi là được tuyệt đối không chọc tới kia hai cái giống cái liền không có việc gì chương hai trăm bốn mươi hai dị chủng lợn rừng nhị tuy rằng tưởng là như vậy suy nghĩ chính là thật sự bắt đầu động lên thời điểm nó vẫn là vẫn luôn chú ý hai người vạn nhất này hai cái giống cái không biết chính mình tâm tư không biết chính mình kỳ thật không nghĩ trêu chọc các nàng nhìn chính mình ăn người khác còn tưởng rằng chính mình là muốn lưu trữ hai người bọn nàng cuối cùng ăn sau đó giúp đỡ những nhân loại khác đối phó chính mình liền không hảo nó hiện tại còn không thể nói chuyện vô pháp giao lưu chỉ có thể trước chú ý chứ kỳ thật nó đã sớm biết những người này tiến vào nó l ã n h địa tuy rằng nó tinh thần lực không có trung gian những cái đó lao quái vật hảo chính là bao trùm chính mình l ã n h địa vẫn là có thể làm được nó là tận mắt nhìn thấy đến những nhân loại này bị những cái đó tám chỉ chân xú con nhện cấp đuổi theo đến bên này khi đó nó còn chê cười đám nhân loại này cho rằng vào nó lánh địa liền không có việc gì đang muốn lại đây thời điểm liền phát hiện kia hai cái giống cái cho nên vẫn luôn quan sát đến bọn họ chính là ở bọn họ muốn đi ra chính mình lánh địa thời điểm nó rốt cuộc vẫn là chịu đựng không được nơi này đã nhiều ít năm không có tiến vào qua nhân loại càng không có bao nhiêu nhân loại đi đến nơi này đại bộ phận đều là ở bên ngoài đã bị g i ế t những nhân loại này đi đến nơi này thuyết minh bọn họ rất lợi hại này đại biểu cho trong cơ thể năng lượng rất nhiều nó không chuẩn ăn bọn họ cứu có thể thăng cấp nhân loại năng lượng so với kia chút động vật nhưng nhiều hơn như vậy nó liền có thể trở về báo thủ tuy rằng kia hai cái giống cái nguy hiểm chính là chỉ cần chính mình không t r e o chọc các nàng hẳn là không có việc gì nghĩ như vậy nó lập tức liền chạy tới không thể đem bọn họ nhường cho chính mình đối thủ một mất một còn ô h i cắp tuy rằng không biết này dị t r ù n g thường thường nhìn lén các nàng rốt cuộc là muốn làm gì chính là đối với nó gần nhất liền hướng về phía hai cái ca ca mà đi chính mình vẫn là thực tức giận có ý tứ gì nàng cắt ca ca thực dễ khi dễ phải không hơn nữa ô h i cắp cũng là thật sự lo lắng cắt ca ca cái này dị t r ù n g không thể so bên ngoài những cái đó biến dị thú tứ cấp dị t r ù n g muốn ở lông tóc không tổn hao gì dưới tình huống giết nó đối với hiện giai đoạn cắt ca ca tới nói chính là khó như lên trời chính là một khi bị thương bọn họ cũng sẽ trực tiếp chuyển hóa vì tứ cấp dị t r ù n g chính mình tình huống hiện tại vô pháp càng tốt trợ giúp bọn họ nếu là bọn họ thật sự bị thương chính mình chỉ có thể lại lần nữa mạnh mẽ thúc giục chưa khỏi dị năng muốn vẫn là không được chỉ có thể làm mọi người cho rằng ca ca không còn nữa sau đó lặng lẽ đem bọn họ nhét vào không gian về sau lại tìm cơ hội sống lại bọn họ chính là như vậy các ca ca liền không thể lấy chính mình thân phận thật sự tồn tại tuy rằng suy xét nhiều như vậy khá vậy chính là trong nháy mắt sự lúc này các ca ca đã cùng dị chủng lợn rừng đánh nhau rồi mới vừa vừa lên tay chấn hách cảnh viêm hai người liền biết lần này gặp được kinh địch nay chỉ lợn rừng bọn họ hai người cùng nhau thượng đều không thể ở đầu của nó thượng lưu lại chút nào dấu vết thậm chí bọn họ còn bởi vì dùng sức quá mánh bị bắn ngược trở về hiện tại tay đều có một ít hơi hơi tê dại lại lần nữa xông lên đi hai người một cái hấp dẫn nó l ự c chú ý một cái từ phía sau tiến công dùng cực nhanh tốc độ rút kiếm đâm vào nó cái mông lần này nhưng thật ra đâm vào đi chính là này lợn rừng giống như không hề có nhận thấy được vẫn là không ngừng cùng c h ấ n hách chiến đấu cảnh viêm xem c h ấ n hách còn ở ý đồ công kích đầu của nó bộ lập tức nhắc nhở không cần chém đầu của nó bộ quá ngạnh thân mình có thể thương đến ố h i cắp quýnh lên này người sáng suốt vừa thấy liền biết nó thân mình có thể đâm vào chính là không thấy nó đều không có cái gì phản ứng này liền thuyết minh thương tổn nó thân thể vô dụng ngươi xem nó ruột đều kéo dài tới trên mặt đất nên biết này ngũ ca sao lại thế này này đều mau nhìn không ra tới tuy rằng nàng là không có nói qua dị chủng nhược điểm cụ thể ở đâu chính là lúc trước không phải để qua một câu dị chủng muốn chặt bỏ đầu mới có thể tiêu diệt sao này ngũ ca đầu góc bị dị chủng ăn còn để cho người khác cùng đi công kích dị chủng mặt khác bộ vị không thấy được dị chủng đều không hy đến phản ứng hắn chỉ lo một lòng tưởng từ nó đầu xuống tay c h ấ n hách công kích sao chính là thật là có những người này chạy tới công kích dị chủng thân thể cấp dị chủng trên người đâm vài cái động chính là nhân gia đánh h là ra giám k ô n n g có. hy ư như dường như, n bọn hắn giống như chính là không phát hiện dường như, thật là đủ buồn. Liên bọn n g họ phát thật điểm là là à đủ nhí bản lĩnh cắp ò n trùng ăn. Không khỏi hô lên trùng cần thiết công kích phần nghĩ nó chưa cấp kích cách chặt bỏ đầu của c khỏi hô thiết hi đưa đủ đồ đầu, đầu dị dị tới, lô. Ô bỏ bởi vì nàng chính mình thương lần này cũng không có thể hiện tiến lên chiến đấu mà là đi theo những cái đó không có sức chiến đấu nữ nhân bọn thái dám tránh ở một bên cũng may vốn dĩ mọi người cũng không quy định nàng cần thiết tham gia mỗi lần đều là nàng xem bất quá đi hơn nữa tâm ngứa mới gia nhập chiến đấu lần này đại gia tuy rằng đối với ô h i cắp chánh ở một bên không tiến lên có chút kỳ quái cùng bất mãn chính là cũng không dám nói chút cái gì vốn dĩ chính là lao tứ người lao tứ cũng chưa nói cái gì nếu là một người nam nhân bọn họ còn có thể mệnh lệnh chính là nàng là lao tứ chắc phúc tấn đừng nói lao tứ sẽ sinh khí chính bọn họ cũng quá không được kia một quan tuy rằng biết qua nhị giai thị võ công hảo chính là làm một nữ nhân tới bảo hộ bọn họ nếu là nữ nhân này tự nguyện còn hảo chính là nàng hiện tại muốn tránh ở một bên bọn họ cũng không lời gì để nói mà tứ gia cùng c h ấ n hách cảnh viêm hai huynh đệ liền có chút lo lắng dựa theo ô h i cắp cá tính nàng là sẽ không tránh ở một bên nhìn hơn nữa phán nhi cũng đi theo ô h i cắp bên người không núc ních bọn họ đã sớm nói tốt phán nhi phải bảo vệ thập tam đệ chính là hiện tại phán nhi lại trong bất chi bất giác trở lại ô h i cắp bên người bọn họ vừa mới bắt đầu cũng chưa chú ý hiện tại nhìn xem ô h i cắp sắc mặt là thật sự tái nhợt chẳng lẽ nàng bị thương như thế nào cũng chưa cùng bọn họ nói đi c h ấ n hách một bên nghiêng người tránh thoát dị t r ù n g lợn rừng công kích một bên nhìn về phía ô h i cắp suy tư ô h i cắp nhìn đến các ca ca đều vì nàng phân tâm có chút nóng nảy đây chính là muốn mệnh đồ vật như thế nào có thể phân thần hơn nữa xem bọn họ binh khí giống như căn bản vô pháp từ đầu của nó trên dưới tay nhưng muốn hoàn toàn làm nó mất đi lực công kích chỉ có chặt bỏ đầu sau đó móc ra nó năng lượng tinh lo lắng các ca ca s ả ra chuyện ô h i c ắ p bắt lấy phán nhi tay mệnh lệnh phán nhi n g ư ờ i đi phán nhi lắc đầu nàng so với ai khác đều biết chắc phúc tấn tình huống hiện tại nàng căn bản không có sức chiến đấu nếu là lúc này dị chủng công kích lại đây nàng liền chạy cũng chưa nhân ra chạy trốn mau cái này làm cho nàng như thế nào yên tâm đây là mệnh lệnh nói chuyện khi không tự giác dùng khế ước ước thuốc lực lượng nàng chưa từng mệnh lệnh quá các nàng mấy người từ các nàng đi theo chính mình bắt đầu chính là các nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó chính mình nếu là có chuyện gì cũng sẽ chính mình động thủ lại vô dụng còn có các loại người máy đâu tinh tế các loại sinh vật người máy cái gì gia dụng hình chiến đấu hình đều là nhiều đến không xuể không cần làm phán nhi các nàng hỗ trợ cảm giác được chắc phúc tấn trong giọng nói nghiêm túc cùng mệnh lệnh phán nhi đành phải cúi đầu biết chắc phúc tấn lo lắng bọn họ đành phải tốc chiến tốc thắng ô h i cắp nhìn đến phán nhi gia nhập chiến đấu mới yên lòng tuy rằng phán nhi không thể trực tiếp vận dụng năng lượng chính là có cường giả dây thép dị t r ù n g lợn rừng cũng sẽ k i ê n kỵ một ít phán nhi không cần chính mình rết dị t r ù n g chỉ cần ở các kk khó xử thời điểm hỗ trợ là được chương hai trăm bốn m dị t r ù n g lợn rừng tam nhận thấy được các kk vũ khí vô pháp đối dị t r ù n g tạo thành thương tổn ô hi cắp liền bắt đầu dụng ý thức ở trong không gian tìm kiếm thích hợp vũ khí đã không thể quá lớn nếu không nàng như thế nào giải thích một đường cũng chưa người nhìn đến quá chính là loại nhỏ vũ khí lực sát thương giống nhau không bằng đại hình vũ khí hảo lại còn có rất nguy hiểm chính là hiện tại các ca ca không thể ở hào chiến bọn họ thể lực như thế nào có thể so sánh đến quá không cảm giác không có đau đớn dị t r ù n g tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được hai thanh truy thủ nay vẫn là lúc trước lấy quỷ diện con nhện chân làm thành cứng rắn vô cùng nay quỷ diện con nhện cũng là tồn tại mấy ngàn năm tin tưởng nó chân cứng rắn trình độ không thể so dị t r ù n g lợn rừng kém dung này truy thủ hẳn là có thể thương đến dị t r ù n g đương nhiên nàng trong không gian không phải không có mặt khác lợi hại vũ khí chỉ là vài thứ kia đều nói không rõ lai lịch nếu là khang hy coi trọng nàng còn không biết từ chỗ nào tìm đi nhìn xem cách đó không xa tình hình chiến đấu lúc này đã có người bị thương còn thật lớn bộ phận không phải bị dị t r ù n g hoa thương dị t r ù n g lợn r ừ n g trên người lợi hại nhất chính là đầu của nó bộ phần đầu răng nanh đỉnh đầu tông m a u cũng là cứng rắn vô cùng lộ ra đen nhánh quang mang chính là phần đầu đều là nàng hai cái ca ca ở công kích những người khác chỉ là tiến lên ở chung quanh thường thường hấp dẫn lực chú ý cũng có bọn họ không dám tiếp cận nguyên nhân trước hai ngày vừa mới biết dị t r ù n g lợi hại chính là kia cũng chỉ là linh cấp mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là cùng nhân loại không sai biệt lắm chính là này dị t r ù n g lợn rừng thật sự có chút khủng bố hơn nữa nhìn nó sức chiến đấu cho nên những người khác không hướng nguy hiểm nhất phần đầu qua đi liền sợ không cẩn thận bị cắn một ngụm chính là liền tính bất quá đi dị t r ù n g lợn rừng sức lực cũng là vô cùng đại bọn họ ở bốn phía bị đá vài h ạ n thật nhiều người đều bị nội thương cũng may sẽ không cảm nhiễm ở phía trước cùng dị trùng lợn rừng chu toàn c h ấ n hách huynh đệ hai người lúc này cũng là thật sự không có cách nào ngoạn ý nhi này đầu hoàn toàn đánh không đi vào đánh thân thể lại không có gì phản ứng chính là bọn họ hiện tại có nhiều người như vậy còn có ô hy cắp cũng không biết thế nào trốn khẳng định không được chỉ có thể như vậy rằng co chỉ cần bọn họ hai người không có ngã xuống liền tuyệt đối không thể làm thứ này xúc phạm tới mặt sau người ô h i cắp nhìn c h ầ m c h ầ m chiến cuộc nhìn hai người có dành thời điểm đứng lên dùng sức đem trong tay trùy thủ ném qua đi đồng thời la lên một tiếng ca ca tiếp được chấn hách cảnh viêm hai người xoay người một chút tiếp theo ô h i cắp ném lại đây đồ vật bắt được trong tay mới phát hiện là một phen trùy thủ tuy rằng không biết trùy thủ có thể hay không đối thứ này tạo thành thương tổn chính là vẫn là muốn thử thử một lần tin tưởng ở ngay lúc này ô h i cắp cho bọn hắn hai người trùy thủ khẳng định là có thể đối phó thứ này ô hi cắp kia thanh hô to không chỉ có là c h ấ n hách cảnh viêm hai người nghe thấy được những người khác cũng là giống nhau nhìn đến nàng quăng hai thanh trùy thủ cho nàng cắc ca ca biết cái này có thể là có thể đối phó ngoạn ý nhi đều phối hợp lại dù sao hiện tại không giết thứ này bọn họ cũng đi không được dứt khoát liền liều mạng cho nên hiện tại mọi người hình thành một cái vây kín tư thế đại gia vây quanh dị chủng lợn rừng phán nhi đứng ở đằng trước c h ấ n hách hai huynh đệ phân biệt hiện tại hai bên bọn họ ba người sẽ là công kích chủ lực Ba、người liếm nhau, chỉ í kích n diện tận lực hấp dẫn trùng lợn dừng chiến lực, chấn hách cảnh viêm phân biệt từ hai sần thử thăm dò muốn trùng lợn dừng h hấp hách thử tham h dị dò viêm biệt tập từ cắt lực lược, c lấy dị đầu.、Chỉ、thấy phán nhi từ chính diện công đi lên nhất kiếm chém vào dị t r ù n g lợn rừng răng nanh thượng nàng sử dụng kiếm cũng không phải bình thường là dùng long lân mài r ũ a mà thành là nàng năm đó đi theo ố h i cắp rời đi nhân ngư tộc thời điểm nàng phụ thân nhân ngư tộc tộc trưởng đưa cho nàng phòng thân vũ khí nay đem long lân kiếm bị trong tộc cất chứa nhiều năm có thể nói là trong tộc bảo vật nàng năm đó khăng khăng theo ố h i cắp rời đi nhân ngư tộc lãnh địa muốn đi xem bên ngoài thế giới nàng huynh đệ tỷ m ộ i nhóm không yên tâm an toàn của nàng chính là nhân ngư tộc cũng không thể không có người thủ vệ đành phải đem này đem trong tộc bảo vật đưa cho nàng chế tác này đem long lân kiếm long lân vốn là long vương trên người khởi ra v ậ là bọn họ nhân ngư nhất tộc còn không có rời đi long tộc thời điểm theo long vương đánh đông dẹp bắc long vương xem bọn họ anh dũng thiện chiến cố ý ban thưởng bọn họ cho nên này cứng rắn trình độ có thể nghĩ này nhất kiếm đi xuống lăng là làm chấn hách cảnh viêm hai người nỗ lực hồi lâu cũng chưa ở mặt trên lưu lại dấu vết răng nanh thiếu chút nữa đ ư ớ c gãy có phán nhi dây dưa chấn hách cảnh viêm không ngừng thử đ ừ n g nói này truy thủ thật đúng là khá tốt dùng bọn họ kiếm cũng coi như là thực tốt kiếm chính là cũng chưa lưu lại cái gì dấu vết chính là này truy thủ chính là ngạnh sinh sinh ở dị t r ù n g trên đầu lưu lại vài cái đ ậ u hơn nữa này dị t r ù n g lợn dừng đầu giống như có chút chi r á c bọn họ mỗi lần phá nó phòng ngự cắm vào nó đầu thời điểm đều sẽ có phản ứng chính là bọn họ vẫn là vô pháp giết chết nó hoặc là nói làm nó mất đi sức chiến đấu hai người công kích rốt cuộc làm gì trùng lợn dừng bắt đầu cảnh giác nó không nghĩ tới còn có cái gì có thể xúc phạm tới nó lại còn có cho nó tạo thành nhiều như vậy thương nó đều mấy chục năm không bị thương nay đối nó quả thực là xỉ nhục ò n có cái này g i ố n g cái nó rõ ràng cũng chưa động nàng chính là vẫn là tới công kích nó còn kém điểm đem nó hoàn mỹ răng nanh cấp chém nước nó cảm thấy thực quỷ khuất nó sợ còn như vậy đi xuống nó liền sẽ mất mạng đ ỗ n g nhiên đầu của nó đỉnh lỗ thai lại lần nữa truyền đến một trận kịch liệt đau đớn hơn nữa cái kia vị trí thiếu chút nữa liền phải xúc phạm tới nó năng lượng tinh chỉ cần lại đi vào một chút quá nguy hiểm nó không thể lại háo đi xuống xem trước mắt giống cái biết không đem nàng mở ra căn bản không có biện pháp giết bên cạnh hai nhân loại dùng sức vung phán nhi không nghĩ tới dị t r ù n g lợn rừng đ ỗ n g nhiên dùng lớn như vậy sức lực không cẩn thận đã bị ném ra dị t r ù n g lợn rừng ném ra phán nhi về sau lập tức công kích nó bên phải cảnh viêm cảnh viêm chính là vừa mới bị thương nó l ô thai người nó muốn cho này nhân loại vì thế trả giá đại giới trấn hách thấy thế lập tức phi thân dựng lên một chút liền ngồi ở dị t r ù n g lợn rừng trên người từ trên xuống dưới dùng sức một thứ một hoa lần này rốt cuộc thiết hạ dị t r ù n g lợn rừng đầu chính là trấn hách tay cũng đã chịu đòn nghiêm trọng dị t r ù n g đầu qua cứng rắn gian bằng dùng công. trùng thiết tới nội bản Hắn toàn này thành lợn dừng ở cảm nhận bộ cảm vô vào pháp hạ. thêm chú sức lực lực lúc dị mới Ma ở đồng ư người ợ c trên nhân n g loại i x u ố thời điểm liền có bay ấ t hảo dự cảm. dự c Ở đầu ủ nó rơi xuống thời điểm biết chính mình khả năng không thể sống、sót. Dùng hết toàn lực điều động trong đầu năng lượng tinh toàn bộ năng lượng từ trong miệng phun ngọn nghị chân công Đồng sót. rơi ra ra thời điểm biết điều đi. thời đầu qua thể hết từ khả hách kích bộ b lực lửa a nhanh đem trên đầu tông m a u dựng thẳng lên biến thành từng cây gai nhọn hướng về phía nó、no、phía sau cảnh viêm phóng ra qua đi mọi người ở dị t r ù n g lợn rừng phun ra ngọn lửa thời điểm liền chấn kinh rồi căn bản không chú ý tới dị t r ù n g lợn rừng phóng ra già tông m a u vẫn là ô hi cắp mắt sắc la lên một tiếng ngũ ca cẩn thận cảnh viêm lúc này mới phản ứng lại đây một chút nghiêng người n ẹ qua chương hai trăm bốn mươi b ố giết chết dị t r ù n g lợn rừng mà bên kia phán nhi đã sớm để phòng dị t r ù n g chó cùng rất dậu ở dị t r ù n g phóng ra ngọn lửa thời điểm liền có chuẩn bị nhanh chóng tiến lên đem chấn hách kéo ra tuy rằng biết dị chủng lợn rừng không có sức chiến đấu vừa mới một kích nó dùng hết sở hữu năng lượng ở cái này đối s a o trời chi lực cực kỳ áp chế địa phương nó đã không có có thể thương tổn đại ra bản lĩnh chính là vì tránh cho đêm dài lắm rộng ô h i cắp vẫn là cho phán nhi một cái ánh mắt phán nhi hiểu ý xoay người ngồi s ổ m xuống dùng kiếm đ ẩ y r a dị t r ù n g lợn rừng đầu tìm được bên trong năng lượng tinh cái này dị t r ù n g lợn rừng là hỏa hệ dị năng cho nên nó năng lượng tinh cũng là toàn bộ đỏ bừng dưới ánh nắng chiếu d ọ i xuống lấp lánh sáng lên lần này dị chủng lợn rừng mới xem như chân chính giết chết mọi người không nghĩ tới như vậy ghê t ẩ m đồ vật trong óc thế nhưng còn có như vậy mỹ lệ tinh thạch trong lúc nhất thời lại làm ớn lại là ghê t ẩ m tứ gia hiện tại mới đến đến ô h i cắp bên người dò hỏi ngươi không sao chứ Ô h i cắp lắc đầu biết chính mình cử chỉ làm người lo lắng chính là nàng là thật sự không có sức lực bất quá tứ gia rõ ràng không tin nàng liên tiếp nhìn chằm chằm ô h i cắp xem trong miệng hỏi thật sự không có việc gì Cô hi cắp nhìn tứ kia vẻ mặt đừng lừa da, da đều biết biểu tình rất thể ra ra, kia lừa ra sao. biểu việc, đại nói vẻ vô vẫn đừng đều ngữ. Nàng chính nàng Nhìn là là là có có sự, xem chung quanh phát hiện đại gia ánh mắt còn ở phán nhi trong tay tinh thạch thượng đơn giản thượng thủ lôi kéo tứ ra làm nụ đến ra ta chính là có chút, mệnh tới rồi. Cho nên vừa mới có chút không nghĩ động ngươi xem ta hiện tại tung tăng nhảy nhót như là có việc bộ dáng sao ngài cũng đừng lo lắng ta chính là phạm lười tứ ra ở ô hi cắp trực tiếp ở trước mắt bao người làm lũng thời điểm liền hoảng sợ hắn vẫn luôn tưởng đem ô hi cắp hộ ở chính mình cánh chìm dưới không cho nàng ở bên ngoài xuất đầu quá nhiều như vậy người khác chú ý không đến nàng kia nàng nguy hiểm cũng sẽ tiểu rất nhiều chính là vừa mới nàng hành vi thật là quá lớn gan cũng may nàng cái kia nha đầu thông minh biết không ai chú ý bọn họ tứ h ra liền an tâm rồi xoa bóp ô hi cắp tay biết nàng không muốn nhiều lời nhìn nhìn lại nàng bộ dáng trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhuận mặt khác giống như đích sắc không có việc gì cũng liền buông tha ô hi cáp nếu phạm lười sự tình khiến cho phán nhi đi làm đừng mệnh chính mình ô hi cáp liên tục gật đầu phán nhi cũng là nhìn đến tứ gia qua đi muốn cho tứ gia cùng ô hi cáp đơn độc trò chuyện đơn giản đứng ở bên này cầm lấy bên hông mang ấm nước dùng thủy đem tinh thạch thượng vết bẩn cấp x ú c rửa sạch sẽ cái này tinh thạch tuy rằng nàng đã tận lực không cho nó nhiễm quá nhiều dơ bẩn đồ vật chính là này rốt cuộc là lớn lên ở dị t r ù n g trong đầu vẫn là sẽ có một ít t o k k a máu này đó xem tứ gia cùng chắc phúc tấn hai người nói chuyện nói được không sai biệt lắm mới đứng dậy đi vào tứ gia trước mặt đem đồ vật giao cho tứ gia nàng nói như thế nào cũng là tứ gia nô tải đồ vật cấp tứ gia khang hy cũng không có gì hảo thuyết đến nỗi lúc sau bọn họ cho ai liền không liên quan bọn họ sự tình cái này năng lượng tinh năng lượng không nhiều lắm các nàng cũng c h ứ n g mắt miễn p h i đưa cho bọn họ hảo tứ gia nhìn đưa đến hắn trước mắt hỏa hồng sắc tinh thạch k h ỏ e miệng run rẩy tuy rằng hiện tại thứ này nhìn rất đẹp tinh ánh dịch tấu chính là hắn nhưng không quên thứ này từ nơi đó lấy ra tới như vậy ghê tởm đồ vật trong đầu chính là lại đẹp hắn cũng không nghĩ lấy chính là nhìn xem người chung quanh vẫn luôn nhìn chính mình đôi mắt cơ hồ đều không có từ này khối tinh thạch thượng rời đi quá ánh mắt kia cực kỳ phức tạp bao hàm yêu thích ghê tởm không tha từ từ cảm xúc h o à n g a mã cũng là nhìn hắn ý tứ thực rõ ràng cuối cùng tứ gia vẫn là d ố i tay từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn tay bao vây lấy tay từ phán nhi trong tay tiếp nhận tới bắt được trong tay t ứ gia suýt nữa không nổ ra k i a cảm giác giống như là bắt được d ớ t đến nhà xí vàng tuy rằng rửa sạch sẽ còn là ghê tởm không thôi nhưng là lại bỏ chi đáng tiếc này nếu là chính mình không thấy được bắt được quá trình còn hảo chính là hắn chính là toàn bộ hành trình vẫn luôn đều ở chịu đựng nội tâm ý tưởng tứ gia đem nó bắt được hoàng a mã trước mặt c h í n h lên khang hy rũ mắt nhìn trước mắt tinh thạch hắn nhưng thật ra không có lao tứ như vậy kiên rẻ lao tứ từ nhỏ không như thế nào ăn qua khổ nhiều lắm là bị một ít xem thường chính là ăn mặc ở đi lại thượng vẫn là có thể hắn không giống nhau hắn khi còn nhỏ hắn hoàng a mã cũng chính là thuận trị gia độc s ủ n g đồng ngạc phi ở hoàng a mã trong mắt chỉ có đồng ngạc phi sinh nhi tử mới là hắn hoàng tử khi đó tuy rằng có hoàng tổ mẫu che chở chính là vẫn là có không chu toàn đến địa phương bọn thái giam cung nữ cũng sẽ thường xuyên cắt s e n hắn cùng ngạch nương đồ ăn cắt s e n đến tàn nhẫn hắn đói cực kỳ thật là cái gì đều ăn cho nên lúc này hắn thực tự nhiên cầm lấy này khối tinh thạch quan sát xuyên t h ấ u qua ánh mặt trời hắn phảng phất nhìn đến tinh thạch bên trong lưu động thứ gì tuy rằng không biết muốn dùng như thế nào chính là trực giác nói cho hắn đây là thứ tốt k i a gì trùng lợn dừng đầu đều cấp chặt bỏ còn có thể phun hỏa chính là tại đây tinh thạch không có về sau liền bất động nói không chừng chính là ngoạn ý nhi này nguyên nhân bất quá hắn có chút tò mò kia nha đầu là như thế nào biết dị t r ù n g lợn rừng trong óc có thứ này bọn họ cũng chưa phát hiện quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nha đầu dò hỏi phán nhi đầu tiên là ngây ra một lúc nàng là thật không nghĩ tới khang hy sẽ hỏi như vậy bất quá nàng thực mau trở về quá thần tới cung kính đáp hồi bẩm hoàng thượng vừa mới đầu rơi xuống xuống dưới thời điểm nô tải trong lúc vô tình nhìn đến bên trong có thứ gì ở loang loáng cho nên mới khang hy gật đầu ý bảo đã biết mặt khác cũng không hỏi nhiều làm lý đức toàn đem đồ vật cấp thu hảo hiện tại không biết như thế nào sử dụng không quan hệ đi ra ngoài về sau nhiều tìm một ít kỳ nhân dị sĩ tổng có thể tìm được phương pháp nhìn xem nơi này chiến cuộc khang hy nhữ nhữ mày nơi này thật sự là qua xú trên mặt đất cũng nơi nơi đều là thị thối đều là vừa rồi bọn thị vệ chiến đấu khi từ dị chủng trên người cắt bỏ chính là trải qua vừa mới kia chàng chiến đấu mọi người đều đã tinh bì lựa tẫn hơn nữa thiên cũng không còn sớm hiện tại còn phải đi động là có chút nguy hiểm hơn nữa nơi này có kia dị t r ù n g hơi thở bọn họ cũng sẽ càng an toàn giống như là núi sâu những cái đó lao hổ sư tử này đó g i ã thú cũng là có chúng nó tồn tại địa phương căn bản tìm không thấy nhiều ít tiểu động vật đây là thiên nhiên lẩn tránh nguy hiểm bản năng cho nên tuy rằng sú một chút chính là cùng an toàn so sánh với sú liền sú đi như vậy nghĩ dứt khoát hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi ô h i cắp không khỏi nhẹ nhàng thở ra liền tính là hiện tại thiên còn sáng lên nàng vô pháp tránh đi mọi người tiến không gian ăn dưỡng chính là liền như vậy nghỉ ngơi trong chốc lát cũng là tốt đến nỗi nơi này hương vị đối với nàng tới nói căn bản không thành vấn đề trước kia nàng thượng tinh tế chiến trường cùng dị thú trung tộc đánh giặc thời điểm kia trường hợp so này càng ghê tởm khí vị càng khó nghe chính là không có cách nào gia tộc thí luyện chính là như vậy bất luận nam nữ bất luận người này thiên phú như thế nào Tới rồi nàng h định thiết ấ t tuổi tắc cần thiết rời đi gia tộc duy trì đi cần n duy rời gia ra g o i i mưu s h cảnh rèn luyện.、Đây、là quý Đây củ. Trước lúc trước vì có thể càng tốt rèn luyện dị năng cũng vì có thể mưu sinh chỉ có thể tham gia quân đội ai kêu gia tộc nàng rèn luyện liền một chút tài vụ duy trì đều không có đâu gặp qua những cái đó trường hợp hiện tại đều là chút lòng thành đỡ thân cây ngồi xuống thực mau tứ ra cùng chấn hách cảnh viêm đều từng cái tới một chuyến dò hỏi tình huống của nàng ô h i cắp chấn an hảo bọn họ về sau tại chỗ nghỉ ngơi những người khác đi ra ngoài săn thú cũng không biết cái này địa phương còn có thể hay không có con mồi chính là lại thế nào vẫn là muốn ăn cơm cho nên bọn họ vẫn là yêu cầu tìm một chút chờ mọi người săn thú trở về về sau thiên đã mau đen phán nhìn nói cho nàng bên này đã không có có thể dùng ăn con mồi bọn họ đều là từ bên cạnh l á n h địa tìm ăn qua đồ vật ô h i cắp tưởng trước ngủ một lát chính ờ tư ra trở tiến ra sau gian. về về nghỉ ngơi về sau nàng lại tiến không lại c là lúc này chấn hách tìm lại đây ô h i cáp cảnh v i ê m không thấy Ô h i cáp nghi hoặc nhìn chấn hách cái gì kêu không thấy chính là vừa mới chúng ta cùng nhau đi ra ngoài săn thú chính là đi tới đi tới liền không ai ta vốn dĩ cho rằng chỉ là đi rời ra nghĩ chính hắn sẽ trở về liền không nhiều quản g chính là đều ăn qua đồ vật còn không có trở về ta đều đi tìm v à i tranh chấn hách nôn nóng nói nếu không phải thật sự không có cách nào hắn là sẽ không tới q u ấ y dày ố h i cáp thứ ca đừng nóng n ộ i chúng ta cùng đi tìm kiếm đi nói ố h i cáp liền tưởng đứng lên chính là bỗng nhiên đáy lòng dâng lên một trận khủng hoảng chân mềm nhún lại ngồi trở về mà tứ ca lúc này cũng một tay đỡ một khác điều cánh tay giống như rất đau bộ dáng ố h i cáp bất chấp chính mình vội vàng tiến lên dò hỏi tứ ca ngươi thế nào c h ấ n hách lắc đầu nhắm mắt lại căng quá vừa mới cánh tay đau nhức mang đến c h ó n g váng mới mở miệng là cảnh viêm hắn nhất định là đã xảy ra chuyện ta cần thiết nhanh lên đi cứu hắn ô h i cắp liên tục gật đầu hảo lòng ta thực hoảng thứ ca chúng ta nhanh lên hành động nói xong nàng liền tưởng cùng trấn hách liền tránh đi đám người hướng bên ngoài đi đến trấn hách một phen giữ chặt nàng không được ngươi không thể đi ra ngoài ô h i cắp quay đầu nhìn về phía trấn hách tao mày tứ h ca ngũ ca cũng là ta đồng bào ca ca biết rõ hắn có nguy hiểm ngươi muốn ta liền như vậy chờ không được chính là không được ngươi đừng tưởng rằng ngươi đối tứ ra nói kia bộ cách nói có thể hủ trụ ta chúng ta cùng nhau lớn lên t i n h tình của ngươi ta có thể không hiểu biết ngươi hôm nay nếu là thật không bị thương ngươi sao có thể sẽ trơ mắt nhìn chúng ta chiến đấu Ô hi cáp tứ ca không phải ngốc tử tứ ca biết ngươi không nghĩ ở ngay lúc này làm người biết ngươi bị thương tin tức sợ tứ ra lo lắng cũng sợ chúng ta lo lắng cho nên tứ ca không vạch trần ngươi chính là ô h i cáp muốn tứ ca ở biết rõ ngươi bị thương dưới tình huống còn làm ngươi tại như vậy nguy hiểm địa phương chạy loạn tứ ca làm không được tin tưởng nếu là ngươi ngũ ca biết ngươi bị thương còn khăng khăng chạy ra đi tìm hắn hắn cũng sẽ không đồng ý cứ như vậy ngươi ở chỗ này chờ tứ ca đi tìm bằng không tứ ca liền nói cho tứ gia ngươi bị thương sự theo ô h i cáp không ngừng dãy r ủ i c h ấ n hách càng nói càng lớn tiếng may mắn tứ gia còn ở khang h i bên kia thương lượng hôm nay gặp được dị t r ù n g lợn dừng sự tuy nói hắn trước hai ngày thấy quá dị t r ù n g chính là kia không có hôm nay nhìn đến như vậy chấn động này đã là hoàn toàn vượt qua lẽ thường đồ vật bọn họ cảm thấy phía chính mình khả năng vẫn là xem thường dị t r ù n g tứ gia biết hôm nay ô、oh、hi c ắ p mệt mỏi nàng liền đánh nhau cũng chưa thượng nghĩ nàng cũng sẽ không đi ra ngoài nơi nơi chạy cho nên cũng không làm tô bồi thịnh thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng nói như thế nào tô bồi thịnh làm hắn bên người thái giám cũng là rất bận hiện tại phán nhi ban ngày muốn đi theo thập tam đệ bảo hộ hắn buổi bồi muốn tìm đồ vật làm ăn. Cho nên rất nhiều chuyện quảng. tối thời gian quảng. Như vậy liền người. tìm vật rất tô、bồi、thịnh trên còn Cho cũng chưa ăn. nên Như dừng làm đồ vậy ở hơn nữa bọn họ tuyển địa phương tương đối hẻo lánh giống nhau sẽ không có nữ nhân nhìn qua cũng nguyên nhân chính là như thế hai người vừa mới tranh chấp mới không ai thấy biết tứ ca là như thế nào cũng sẽ không đồng ý chính mình đi ra ngoài theo nội tâm khủng hoảng không ngừng mở rộng nàng biết ngũ ca tình huống hiện tại không thể lại đợi hơn nữa nàng tình huống hiện tại đi ra ngoài không chuẩn còn sẽ trở thành liên lụy đơn giản đồng ý tứ ca nói hảo tứ ca ta không đi nhưng là ngươi phải đáp ứng ta nhất định phải đem ngũ ca an toàn mang về ta làm phán nhi bồi ngươi đi biết đây là ô hi cắp lớn nhất nội bộ c h ấ n hách chỉ có thể gật đầu phán nhi đi theo cũng hảo như vậy cũng an toàn một chút tin tưởng trong thời gian ngắn nơi này hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề hai người ở trong rừng cây nhanh chóng đi tới đi theo trong lòng cảm giác đi tìm đi rốt cuộc ở một chỗ bờ sông tìm được rồi cảnh viêm chỉ thấy hắn vô thanh vô tức nằm ở trên một cục đá lớn chung quanh phiếm nồng đậm mùi máu tươi hai người nhanh chóng qua đi chỉ thấy cảnh viêm sắc mặt tái nhuận nằm không có thanh âm tay phải cánh tay chỗ máu tươi đ ầ m địa miệng vết thương có chút phiếm hắc hắn bên cạnh còn có một khối huyết n h ụ nhìn dáng vẻ chính là cảnh viêm tay phải cánh tay thượng c h ấ n hách nhìn một màn này còn tưởng rằng cảnh viêm đã chết tâm thần kịch liệt vội vàng ngồi s ổ m xuống run rẩy xuống tay tiến đến cảnh viêm cái mũi cảm nhận được k i ê mỏng manh hơi thở mới thở phào nhẹ nhõm chính là nhìn cảnh viêm tay phải lại có chút đau lòng khó trách vừa mới cánh tay hắn như vậy đau một tay bế lên cảnh viêm đầu một tay loạng choạng thân thể hắn liên thanh gọi vào cảnh viêm cảnh viêm xem hắn vẫn luôn hôn mê c h ấ n hách vội vàng đem hắn c o n g lên tới hắn muốn nhanh lên chạy trở về làm ngự y cấp cảnh viêm thượng dược vẫn luôn đi theo c h ấ n hách bên cạnh phán nhi vừa mới nhìn đến cảnh viêm vô thanh vô tức nằm cũng là trong lòng l ộ n bột một chút nói như thế nào nàng cũng coi như là nhìn cảnh viêm lớn lên nếu là hắn thật như vậy đã chết nàng cũng rất khó chịu chính là cảm nhận được bên cạnh c h ấ n hách kịch liệt tim đập nàng thực mau trở về quá thần tới cẩn thận cảm thụ một chút lúc này mới nghe thấy được mỏng manh tiếng hít thở tuy rằng thực nhẹ chính là vẫn là tồn tại phán nhi không khỏi yên lòng không có việc gì liền hảo liền tính bị thương cũng không có việc gì các nàng luôn có biện pháp cứu sống hắn đi vào cảnh viêm bên người phán nhi nhìn đến hắn miệng vết thương máu sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm bất quá hoài có thể là cảnh viêm chung cái gì không biết tên độc trong lòng phán nhi vẫn là ôm một đường hy vọng nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút trong không khí khí vị chính là kết quả lại là làm nàng thất vọng rồi thân là nhân ngư nhanh nhảy khíu g i á c làm nàng vẫn là không buông tha trong không khí kia nhàn nhạt mùi hôi thối hơn nữa miệng vết thương màu đen n à y hết thảy đều ở nói cho nàng cảnh viêm là thật sự ở bọn họ mọi người đều không biết thời điểm cảm nhiễm nhìn c h ấ n hách đem cảnh viêm cấp trên l ư n g gối phán nhi không biết nên như thế nào nói cho hắn cảnh viêm tình huống chấn hách cùng kinh nghiệm mặc kệ làm cái gì đều là cùng nhau chưa từng tách ra quá có thể nói bọn họ hai người quan hệ là tốt nhất dị t r ù n g tình huống chấn hách cũng là biết đến cho nên hắn nhất định không thể tiếp thu cảnh viêm biến thành dị t r ù n g sau đó tận mắt nhìn thấy đại gia giết cảnh viêm mà vô năng vô lực như vậy so giết chính hắn còn tàn nhẫn chương hai trăm bốn mươi sáu cảnh viêm cảm nhiễm nhị nếu là chắc phúc tấn thấy cảnh viêm tình huống nàng sợ chắc phúc tấn sẽ làm cái gì v i ệ c ngốc chắc phúc tấn tuy rằng mặt ngoài vô tâm không phổi chính là nàng so với ai khác đều mẫn cảm này hai cái tiểu t ử ngốc ở bên phúc tấn còn ở trong bụng thời điểm liền cùng nàng ở bên nhau nhiều năm như vậy bọn họ cùng nhau lớn lên giúp đỡ chắc phúc tấn đ ố i không biết bao nhiêu lần hát qua cho nên chắc phúc tấn tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn cảnh viêm biến dị chính là muốn cho nàng nói ra từ bỏ cảnh viêm lợi này nàng cũng nói không nên lời này liền tương đương với là nàng tự mình giết chết cảnh viêm bọn họ nhận thức như vậy nhiều năm nàng thật sự làm không được thở dài phán nhi cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì trầm mặc nhìn c h ấ n hách cóng lên cảnh viêm vẫn là trở về về sau rồi nói sau vạn nhất chắc phúc tấn vẫn là có biện pháp ở không thương tổn chính mình dưới tình huống cứu cảnh viêm đâu liền tính hiện tại không được về sau nói không chừng cũng có thể bởi vì cảnh viêm cánh tay vẫn luôn ở đổ máu c h ấ n hách sợ xảy ra chuyện gì cho nên một đường chạy như liên trở về ô h i cắp vẫn luôn ở chú ý cảnh viêm bọn họ tình huống n g ư ờ i được mùi máu tươi thời điểm rốt cuộc ngồi không yên vội vàng đứng dậy muốn đi tìm kiếm lúc này trấn hách cũng mang theo cảnh viêm đã trở lại nhìn t ứ ca cả người là huyết có ngũ ca ô h i cắp thiếu chút nữa trước mắt tối s ầ m hiện tại tình huống này nếu là ngũ ca ra chuyện gì bọn họ không chỉ có vô pháp làm ngũ ca được đến sung túc nghỉ ngơi chính là liền cơ bản một ít dược liệu đều tìm không thấy nghe được t ứ ca nôn n ó n g kê u người tới a người tới a ô h i cắp vội vàng chạy đến thái Y ghìa i bên kia lúc này tứ ca khẳng định là muốn đem người đưa đến thái Y ghìa nơi đó chờ ô h i cắp quá khứ thời điểm thái Y ghìa i đang ở thượng dược xem ngũ ca hôn mê bộ dáng cũng không biết rốt cuộc tình huống thế nào còn có thái Y ghìa i cũng là một bộ nghiêm túc biểu tình nàng cũng không dám quấy g i y hắn đang muốn hướng tứ ca d o hỏi lúc này khang hy mang theo các hoàng tử lại đây ô h i cắp chỉ có thể vương nội tâm nôn nóng cùng tứ ca cùng nhau hành lễ được rồi không cần đa lễ nói nói rốt cuộc sao lại thế này đi ra ngoài thời điểm không phải hảo hảo sao khang hy chú ý thái y ở bên kia cũng không thấy bọn họ hồi bẩm hoàng thượng vi thần ở săn thú thời điểm cùng cảnh viêm đi rời ra vốn d ĩ cho rằng hắn một lát liền sẽ trở về cho nên cũng không cố ý đi tìm người chính là đều ăn xong rồi đồ vật còn không thấy người của hắn ảnh vi thần mới có chút sốt ruột tìm qua nhi g a i chắc phúc tấn thị nữ cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm liền nhìn đến hắn cả người là huyết nằm ở bờ sông cánh tay thượng còn bị dịch một miếng thịt lúc ấy kia khối thịt liền ở cảnh viêm bên cạnh xem cảnh viêm hấp hối v ì thần quá sốt ruột cũng không nhớ tới vội vàng con hắn trở về tìm thái uy hiề trấn hách tuy rằng thực lo lắng chính là hoàng thượng nói vẫn là phải về còn có ô hy cắp cũng là ở một bên lo lắng nhìn biết hắn cũng giống nhau lo lắng cho nên miễn cưỡng ổn định tâm thần tứ gia ở nhìn đến nằm trên mặt đất cảnh viêm thời điểm liền sợ ô hy cắp chịu không nổi đi vào bên người nàng lôi kéo tay nàng không tiếng động an ủi ánh mắt nhìn trên mặt đất cảnh viêm n h ư mày cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào hy vọng sẽ không có việc gì phán nhi vốn dĩ muốn đi nói cho chắc phúc tấn cảnh viêm tình huống chính là nhìn đến tứ ra đi qua nàng sợ bị phát hiện chỉ có thể lặng lẽ truyền âm cấp chắc phúc tấn cũng may hai người bọn nàng khoảng cách không xa tuy rằng nơi này vô pháp sử dụng sao trời chi lực chính là truyền c a i âm vẫn là không có việc gì lại nói nàng lại không có bị thương ô h i c ấ p nghe xong phán nhi nói liền cấp thượng như thế nào sẽ cảm nhiễm đâu hiện tại phải làm sao bây giờ hơi hơi dùng sức mở tứ ra trên tay tiến đến đến cảnh viêm bên người ngồi s ổ m xuống xem xét lúc này thái uy đã đem cảnh viêm miệng vết thương cấp băng bó hảo đã nhìn không tới bộ dáng gì cho nên ô h i cắp một tay đ ắ p ở cảnh viêm trên tay mượn dùng tứ chi tiếp xúc đem tinh thần lực thẩm thấu đến cảnh viêm trong thân thể xem xét con hảo bọn họ hai người có huyết thống quan hệ cho nên nàng tinh thần lực tiến vào cảnh viêm thân thể không có như vậy khó con hảo hiện tại thời gian còn sớm cảnh viêm trong cơ thể vi rút còn chưa tới não vực liền trái tim cũng chưa đến bất quá xem thời gian hẳn là vừa mới kia chỉ dị t r ù n g lợn dừng cảm nhiễm hắn xem ra cảnh viêm ý chí lực vẫn là không tồi bằng không hắn đã sớm bắt đầu xuất hiện vấn đề chính là như vậy đi xuống cũng không được nếu là như vậy mặc kệ mặc kệ hắn sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện tuy rằng còn có khả năng sẽ biến dị trở thành dị năng giả chính là kia tỷ lệ là một phần trăm nàng thật sự không dám mạo hiểm sớm biết rằng lúc trước nàng nên nhiều thu thập một ít về dị t r ù n g tư liệu thật sự tìm không thấy chế tác thuốc giải độc ghi lại cũng có thể thu thập một ít gen dược tệ ở trong không gian khi đó chỉ là nghĩ gen dược tệ như vậy thường thấy đều là hài tử mới sinh ra liền sẽ bị tiêm vào cho nên không cần thu thập nếu là yêu cầu đến lúc đó lại mua cũng tới cờ chính là hiện tại lại nói nàng tinh thần lực phát hiện tuy rằng cảnh viêm trong cơ thể virus không có ở những người khác trong thân thể nhanh như vậy chính là nó vẫn là đang không ngừng ăn mòn cảnh viêm thân thể nếu là như vậy mặc cho số phận thực mau cảnh viêm liền sẽ biến dị làm sao bây giờ Ô h i cắp đều sắp cấp khóc lúc này cảnh viêm có thể là bị đau tỉnh mở mắt ra nhìn chính mình trước mặt cảnh tượng còn có trước mắt ô h i cắp cặp kia muốn khóc không khóc đôi mắt khẽ cười một chút khóc cái gì ngũ ca không có việc gì thật sự không có việc gì đừng khóc ca nói còn tưởng d ơ tay cấp ô h i cắp sát một chút nước mắt Ô h i cắp đều bị cảnh viêm khi cười đều như vậy còn không có sự k i ê n muốn thế nào mới có sự giơ tay nhẹ nhàng chụp đánh cảnh viêm một k h ắ c chỉ không bị thương tay ngươi lợi hại lợi hại còn có thể đem chính mình biến thành bộ dáng này tứ gia thật sự khảo bất quá đi ô hy cắp cùng bọn họ như vậy đùa giỡn tiến lên đem ô hy cắp ôm tiến trong lòng ngực hỏi nói nói sao lại thế này đi cảnh viêm lúc này mới chú ý tới cách đó không xa đứng hoàng thượng cùng các hoàng tử dãy rùa suy nghĩ đứng dậy hành lễ đã bị khang hy ngăn trở đường nổi lên Nói nói sao lại thế này ngươi như thế nào sẽ bị thương cảnh viêm cười khổ một chút vốn dĩ tưởng chính mình tìm một chỗ chấm dứt chính là hiện tại thế nhưng bị mang về tới hắn là nhìn đến quá dị t r ù n g tình huống nếu là hắn biến dị kia nơi này người làm sao bây giờ hắn tìm một cái hẻo lánh bờ sông thử đem cánh tay thượng cái kia tiểu miệng vết thương cấp cắt lấy nghĩ nếu là mạng lớn ngày mai sống sót liền trở về nếu là không có sống sót chính là mệnh chính là ai biết hắn tỉnh lại thời điểm thiên đều không có lượng biết chính mình là bị cứu về rồi chính là hiện tại thời gian còn chưa tới nếu là hắn biến dị kia người khác cũng không biết khẳng định sẽ xảy ra chuyện cho nên hiện tại cũng không thể gạt được đi ban ngày vi thần đối phó dị t r ù n g lợn dừng thời điểm nó có một lần không phải đem tông mao cấp bắn ra tới sao lúc ấy vi thần nghiêng người trốn rồi một chút vốn dĩ cho rằng không có việc gì chính là k i a dị t r ù n g ở đại gia không chú ý thời điểm còn có một cây bắn lại đây bởi vì chỉ có một cây vi thần không chú ý tới hơn nữa khi đó phán nhi trùng hợp đem dị t r ù n g trong óc tinh thạch cấp lấy ra tới cho nên nhất thời không chú ý tới chờ nghỉ ngơi thời điểm mới phát hiện cánh tay thượng có một cây tông mao hoàng thượng hạ lệnh đem vi thần trói lại đi chương hai trăm bốn mươi bảy trung tâm thành một ô hi cắp liều mạng lắc đầu đều do nàng nếu là lúc ấy chú ý một chút thì tốt rồi thật không nghĩ tới dị t r ù n g đều sắp chết còn có thể tới cái sắp chết phản kháng ô ô ngũ ca ngươi sẽ không có việc gì thật sự ô h i cắp lại lần nữa tránh thoát tứ ra tay kéo khởi cảnh viêm tay khóc lóc nói hảo n h a đồng đốc về sau ngươi muốn nghe tứ ra nói không cần tùy hứng có biết hay không cảnh viêm mỉm cười nhìn ô h i cắp nói sẽ không ngũ ca ngươi nhất định sẽ không có việc gì thật sự ngươi tin tưởng ta chỉ cần ngươi ý c h í lực kiên cường không cần bị trong cơ thể đổ vật k h ô n g chế không cần hướng nó thỏa hiệp vậy ngươi nhất định sẽ không có việc gì còn có khả năng sẽ nhờ họa được phúc đâu ô h i cắp một bên khóc lóc chấn an cảnh viêm một bên không g i ấ u vết bắt tay cấp đặt ở cảnh viêm miệng vết thương thượng lặng lẽ đem c h ư a khỏi dị năng năng lượng chuyển vận tiến hắn trong cơ thể bất quá bởi vì nàng năng lượng vốn chính là bị mạnh mẽ áp chế cho nên hiện tại muốn lại lần nữa điều ra trong cơ thể năng lượng lại là làm thân thể của nàng gặp xưa nay chưa từng có bị thương bất quá vì ngũ ca đây đều là đáng giá còn hảo bởi vì bị áp chế năng lượng nàng chuyển vận năng lượng khi chỉ có thể một chút một chút tới hơn nữa tay nàng cấp ngăn trở cho nên chỉ là ở lòng bàn tay có chút ánh sáng nhạt mang ở c h ạ m mọi người cũng không có thấy chỉ cho rằng nàng là ở thương tâm cảnh viêm thương thế cho nên tuy rằng nàng cái này động tác có chút với lý không hợp chính là còn ở tình lý bên trong cũng liền không có ngăn cản nàng ngay cả tứ ra cũng là ở bên cạnh nhìn cảnh viêm mà là bởi vì hắn toàn bộ cánh tay phải lúc này đã mất đi chi giác cho nên cũng không có cảm giác được nhưng là lúc này ô hi cắp thật không dễ chịu thân thể của nàng bởi vì mạnh mẽ vận chuyển năng lượng phụ tải lượng cực đại đã có vài chỗ bởi vì thừa nhận không được mạnh mẽ vận chuyển năng lượng mà mang đến ảnh hưởng làm trong cơ thể áp bách quá cường mạch máu tự động bạo liệt nay chỗ đau suýt nữa làm ố hy cắp ở trước mắt bao người trực tiếp h ộ t máu bất quá nghĩ nàng trước mắt vây quanh mọi người lại ngạnh xinh xinh nhịn xuống đi mà khi đó khắc không chỉ có là nàng trước mắt phán nhi nhận thấy được ố hy cắp trong cơ thể tình huống không s o n g ngay cả nơi xa tử vi Điệp được điểm Đối đều địa mới vi mới vừa tiến nơi này, thời điểm cũng là nơi trốn tiểu tâm cẩn thận. Đối với loại nhi hiện. biện ai nhi giả, giác lại cái tiến nơi biết phán phát pháp, vũ vừa vừa vị vương vương. vừa vào cũng cũng cũng cùng côn sắc cẩn các có nước chính lục Cho băng trong nháy nôn nóng. này trốn thận. trong không hương muốn、so、bọn Không pháp, phán trong nàng、so、mình này nên nàng này nơi này ra hoa tìm mắt mặt tâm sớm làm kem bị Tử hết thảy. là là là là so hảo so khí họ hữu sẽ ở tuy rằng nơi này đối với nàng cũng là giống nhau áp chế trong cơ thể năng lượng bất quá nàng chính là muốn so chắc phúc tấn cùng phán nhi muốn tốt hơn nhiều nơi này cây cối phần lớn đều là khai linh trí tuy rằng bọn họ cũng không nguyện ý cùng nàng nhiều làm nói chuyện với nhau chính là nơi này cơ bản một ít tình huống bọn họ vẫn là nguyện ý nói cho nàng cho nên nàng một đường đi tới tuy rằng vẫn là gặp rất nhiều dị t r ù n g biến dị thú chính là nàng lại là so chắc phúc tấn các nàng đi được nhẹ nhàng nhiều hiện tại nàng đã ở chỗ này trung tâm nơi này nhìn qua là một thành trì ít nhất ở thật lâu trước kia là vẫn là thực phồn hoa thành trì vừa đến cổng lớn liền nhìn đến một viên rất lớn thụ cũng không biết là cái gì chủng loại này cây cơ hồ bao t r ù m cả tòa thành trì thoạt nhìn so nàng bản thể còn muốn lớn hơn một chút đi vào trong thành nơi này thực hoa n g vắng nơi nơi đều là sập vách tường rất nhiều hoa cỏ đều là trực tiếp từ những cái đó sập trên vách tường sinh trưởng mà đến thậm chí còn có vài cây cao lớn thụ cũng là từ những cái đó sập cục đá chi gian sinh trưởng cũng không biết nơi này rốt cuộc đã hoang phế đã bao lâu tử vi ý đồ cùng những cái đó ở này đó cục đá phùng sinh trưởng thụ giao lưu chính là hoàn toàn vô dụng muốn nói liền tính là không có khai linh trí hoa cỏ cây cối cũng sẽ đối nàng có theo bản năng đáp lại chính là này đó thật giống như là nàng hoàn toàn không ở nơi này giống nhau tử vi cẩn thận quan sát trong chốc lát phát hiện chúng nó không phải không có phản ứng không phải không nghe được nàng truyền triệu chỉ là chúng nó tập thể làm lơ chính mình nhìn xem bốn phía kia cao lớn chặt cây theo ử vi vẻ mặt n g i liền lại rồi ê kêu m túc thể thân thấy, cây cây còn chính cành nhìn phương bản nhìn không đỉnh đến xa như phía về vậy. đều xa, xa x đầu là lá m tìm ra rồi hết thể thể Chỉ như thế biết. trùng có được cây có lẽ liền là đã nơi kêu này n à dị sẽ nhiều như vậy.、Theo、tử h e o t vi về phía trước đi đến liền nhìn nơi này dị chủng thật giống như là trong quân đội binh lính giống nhau chúng nó、no、giống như ở bảo hộ cái gì quan trọng đồ vật tử vi gắt gao n h ư mày liền nói này một đường nàng đều quá thuận lợi thuận lợi đến lợi còn h h mình cũng không chỗ chờ thận thời thể định những nhân thất chỉ í n cũng tin tưởng, nguyên、like、ở chỗ này chờ nàng đâu. Từ vì ở bên ngoài cẩn quan đoạn gian nơi này, những nhân loại này biến trùng dị dị rằng đối với bên ngoài tới nói dám một một. cuộc có xác cấp bậc cao, đều là thất cấp, bác cấp, cửu cấp chỉ có dị dị sát Từ rốt tuy tới rất lai loại đối với ở ở đâu. đều là vì h à o nơi này tuy rằng không thể dùng sao trời chi lực chính là nàng rốt cuộc đã là thần cũng chính là thập cấp dị năng giả phải biết rằng dị năng cấp bậc càng là cao trong đó khác biệt càng lớn đảng cấp cao dị năng giả thậm chí có thể bằng vào khí thế liền có thể giết người thực không khéo nàng đối với nơi này đ ồ vật tới nói chính là đ ẳ n g cấp cao hơn nữa nàng nói như thế nào cũng là hoa vương nơi này nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo nếu là nàng gặp được cái gì nguy hiểm đều có thể mượn dùng chúng nó năng lượng lại nói nơi này lại không có người ngoài nàng cũng sẽ không thật sự ngốc đến chính mình động thủ dùng súng năng lượng là được hơn nữa nàng trong không gian còn có trước kia chứa đựng nguồn năng lượng tháo chỉ là một khi phóng ra ra nguồn năng lượng pháo nơi này rất có thể sẽ bị hủy hoại cho nên không đến vạn bất đắc dĩ nàng không nghĩ dùng nguồn năng lượng pháo hôm nay tử vi tìm kiếm đến một cái cơ hội lặng lẽ ẩn vào đi nàng tính toán trước đem cái kia c ử u cấp còn có mấy cái bắt cấp cấp xử lý đến nỗi những cái đó thất cấp cực kỳ dưới không đủ sợ hãi cũng may nàng là thực vật nơi này thực vật thật nhiều cho nên nàng hơi thở cũng không thấy được nàng đi vào thời điểm kia c ử u cấp đang ở tu luyện tử vi tính toán cho nó một cái suất kỳ bất ý ai ngờ mới vừa đi vào cửa liền nghe thấy khách quý đường xa mà đến như thế nào còn mang theo vũ khí tử vi sửng sốt nhìn về phía trước nguyên lai là kia cựu cấp dị t r ù n g phát hiện nàng tử vi có chút tò mò nhìn nó thật là không nghĩ tới dị t r ù n g còn có thể nói tuy rằng trước kia xem qua tư liệu thượng ghi lại cao dai dị t r ù n g sẽ khôi phục trước kia ký ức sẽ giảng tiếng người chính là nàng tiến vào lâu như vậy trước nay không thấy được quá người này nga là cái này dị chủng thoạt nhìn cùng nhân loại cũng không có hai dạng thậm chí bộ dạng còn rất là đẹp như thế nào xem đủ rồi sao không biết khách quý tiến đến cái gọi là chuyện gì chỉ thấy cái này dị chủng nghiêm trang ngồi quỳ ở cái đệm thượng từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một cái trái cây hàn xá đơn sơ còn thỉnh khách quý tạm chấp nhận dùng chút trái cây từ vi phục hồi tinh thần lại có chút ảo não nàng thế nhưng sẽ xem một cái dị chủng nhìn ra được thần nếu như bị điệp vũ các nàng biết khẳng định muốn cười chết Thu hồi sở hữu hỏi, sở cảm xúc hỏi, người ơ i biết ta sẽ đến. Không như thế nào sẽ hỏi nói phải ngoài hai Bằng đến. thế ta Trưng trung tâm thành, thành trùng Ha, đùa, sau. sẽ sẽ động không như nào như nàng. nhị. không chuyển ngày khách khách khép ư vậy quý quý c ở Dị i tiếng trái nói. một trong tay bung bận vận đúng dung n g cây dù ư ơ tử vi không biết nên như thế nào tiếp lời vì cái gì nàng rõ ràng che giấu đến như vậy hảo chính là lại vẫn là bị phát hiện tại hạ tư khâm còn chưa xin hỏi cô nương phương danh tư khâm mỉm cười nhìn hắn nhìn qua là thật sự một chút nguy hại đều không có chính là tử vi lại là so với ai khác đều rõ ràng từ khâm nguy hiểm tử vi trong mắt chuyển động dù sao hiện tại đều bị phát hiện lại tưởng dựa theo nguyên kế hoạch đánh lén cơ h ộ i là không có khả năng sự tình đơn giản nhìn xem cái này tư khâm rốt cuộc muốn làm cái gì đi như vậy tưởng tượng tử vi cũng thản nhiên ngồi xuống trả lời tử vi thư khâm khẽ gật đầu tử vi thật là một cái tên hay đúng rồi cô nương tiến đến cái gọi là chuyện gì ca tàng quốc bị mai táng tại đây mấy vạn năm ngươi là cái thứ nhất tới người ca tàng quốc nơi này kêu ca tàng quốc chính là nơi này tử vi nhớ mày nhìn về phía bốn phía tuy rằng phòng này thoạt nhìn còn hảo chính là bên ngoài hoang vắng lạ như thế nào cũng không thể gạt được đi tư khâm không chút nào để ý cười cười nơi này thực hoang vắng đúng không căn bản không giống như là một quốc gia tử vi gật gật đầu nàng hiện tại cũng đã nhìn ra tuy rằng không biết vì cái gì tư khâm làm một cái cao cấp dị t r ù n g lại đối nàng không có đ ị c h ý chính là nàng có thể cảm giác ra tới cái này tư khâm thoạt nhìn thực bình thản một chút đều không có dị t r ù n g táo bạo dễ g i ậ n tử vi cô nương còn không có nói cho tư khâm ngươi ý đổ đến ta là không cẩn thận x u ố n g tới vào nơi này về sau liền ra không được cho nên chỉ có thể theo lộ đi phía trước đi ngươi biết như thế nào đi ra ngoài sau tuy rằng nhìn ra tư khâm không có đ ị c h ý chính là nàng cũng không dám đánh cuộc mặt khác tư liệu thượng đều nói cao cấp dị t r ù n g thông minh giảo hoạt thắng qua nhân loại mấy lần muốn nàng một cái liền nhân loại đều đấu không lại người đi cùng cao cấp dị t r ù n g chơi tâm cơ cũng thực sự làm khó nàng cho nên dứt khoát nói sang chuyện khác bất quá hiển nhiên tư khâm đối tử vi nói không quá tin tưởng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng không cẩn thận xông tới là giả ra không được là thật đi tử vi cô nương thoạt nhìn đối chúng ta thực hiểu biết tử vi ngượng ngùng túi đầu thật không nghĩ tới này dị t r ù n g thế nhưng không dựa theo kết cấu ra bài người bình thường liền tính là biết nàng là cố ý tiến vào cũng sẽ không nói ra tới không phải sao tư khâm xem tử vi động tắc vẫn là thực hòa khi nói tử vi cô nương không muốn nói liền tính mặc kệ tử vi cô nương là bởi vì cái gì tiến vào nơi này đều là vô pháp đi ra ngoài về sau tử vi cô nương an tâm ở chỗ này trụ hạ chính là cũng may tử vi cô nương không phải nhân loại làm thực vật ở núi rừng trung n g h ị đến cũng sẽ không như vậy không thích ứng ra không được tử vi nôn nóng nhìn về phía tư khâm nàng còn tưởng rằng bọn họ có biện pháp đi ra ngoài đâu thử vi cô nương an tâm trụ hạ chính là nơi này có lẽ không có nhân gian phun hoa chính là thắng ở thanh tịnh đến n ỗ i đi ra ngoài sự tư khâm chỉ có thể xin khuyên một câu vẫn là không cần lại suy nghĩ mấy năm nay chúng ta cũng là suy nghĩ vô số biện pháp chúng ta đã ở chỗ này mệt nhọc mấy vạn năm chính là vẫn là một lần đều không có đi ra ngoài quá thử vi cô nương về sau sẽ biết tư khâm xem tử vi ánh mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì chính là hiện tại không nói rõ ràng về sau chỉ sợ sẽ sinh ra cái gì hiểu lầm thật sự không có cách nào sao nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì như thế nào sẽ biến thành như vậy thử vi nôn nóng hỏi nàng còn có đồng bọn ở đâu sao lại có thể lâu d à i lưu tại nơi đây tư khâm đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng suy nghĩ thật lâu mới rốt cuộc quyết định nói cho nàng nói như thế nào về sau cũng muốn cùng nhau sinh sống như thế nào cũng không thể làm người sống được mơ hồ liền sinh hoạt địa phương vì cái gì sẽ bị vây khốn cũng không biết thử vi cô nương ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi thật lâu trước kia phiến đại đ ị a này thượng ở vô tộc cùng n h â n tộc vô tộc nhân số thưa thớt chính là thế thế đại đại tâm địa thiện lương vô lực cực cường có thể câu thông thiên địa nhân tộc nhân số đông đảo nhiều chịu khổ khó chính là bọn họ mặc kệ chịu lại nhiều cực khổ đều có thể kiên cường cố nhị qua chưa từng có từ bỏ quá hy vọng bởi vì bọn họ đều biết có vô tộc ở vô tộc người nhất định sẽ trợ giúp bọn họ giải quyết khi đó mỗi người tin cậy vô tộc mà vô tộc cũng chưa bao giờ làm nhân tộc thất vọng mỗi khi nhân tộc gặp gỡ thiên thai nhân họa thời điểm vô sư cũng chính là vô tộc vô lực tốt nhất người liền sẽ cách làm câu thông thiên địa tìm kiếm giải quyết phương pháp sau đó sự tình liền sẽ viên mãn giải quyết cứ như vậy n h â n tộc cùng vô tộc nhiều thế hệ giao hảo mỗi một thế hệ nhân tộc tuyển r a tân nhiệm quốc chủ thời điểm v u tộc cũng sẽ bằng mau tốc độ tuyển r a mới nhất v u sư trở thành nhân tộc quốc sư nghe nói đây là bởi vì nhân tộc thọ mệnh quá ngắn v u tộc thọ mệnh quá d à i thọ mệnh quá d à i quá đến lâu lắm tư tưởng khó tránh khỏi sẽ co này cổ xưa không bằng người trẻ tuổi như vậy có sức sống dám nghĩ dám làm cho nên mỗi vùng đều sẽ tuyển ra cùng nhân tộc kia đại quốc chủ tính tình nhất phù hợp quốc sư cũng nguyên nhân chính là vì như thế mỗi một thế hệ quốc chủ cùng quốc sư đều là tình như thủ túc bởi vì bọn họ cùng nhau đều là trải qua quá sở hữu mưa gió ca tàng quốc liền như vậy truyền thừa thượng vạn năm lâu có quốc chủ có vu sư chúng ta vẫn luôn đều phối hợp ăn ý bá tánh cũng vẫn luôn đều sinh hoạt đến tự tại giàu có chính là có một ngày vu sư từ ngoài thành thiên hà nhặt về tới một cái năm tuổi tả hữu nữ hài nhi thiên hà là quốc gia của ta quan trọng nhất thủy mạch vu sư nói qua thiên hà liên thông phiến đại địa này sở hữu nguồn nước hơn nữa thiên hà tụ tập trong thiên địa sở hữu thủy linh chi khí cho dù có một ngày mặt khác sở hữu con sông đều xảy ra vấn đề này hà cũng sẽ không cho nên này hà cũng đại biểu quốc gia của ta mọi người hy vọng có lẽ tương lai một ngày nào đó này nước sông sẽ cứu chúng ta tánh mạng đứa nhỏ này có thể ở thiên hà xuất hiện có lẽ là nàng tạo hóa cũng nói không chừng vu sư đem tiểu nữ hải nhi mang về đô thành vốn định chờ nàng tỉnh lại d o hỏi lai lịch của nàng liền đem nàng cấp đưa trở về chính là ai ngờ nàng tỉnh về sau lại chỉ nhớ rõ tên của mình kêu lam hề mặt khác liền cái gì cũng không nhớ rõ không nhớ rõ chính mình ra trụ nơi nào không nhớ rõ trong nhà còn có gì người bất đắc dĩ v ũ sư nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa cho nên dứt khoát liền đem nàng cấp dưỡng cũng may lam hề nha đầu từ nhỏ thông minh lanh lợi cơ linh hoạt bát v ũ sư không có việc gì thời điểm sẽ dạy nàng đọc sách tập viết giáo nàng nghiên cứu chế tạo y hỉa dược giáo nàng tế thế cứu nhân vốn dĩ hết thể đều thực hảo chính là theo lam hề càng dài càng lớn nàng bộ dạng cũng càng ngày càng xuất sắc chính là tâm tính vẫn là như vậy đơn thuần v ụ sư người trong phủ đều thực thích nàng mọi người đều lo lắng nàng luôn là như vậy đơn thuần không dành thế sự sợ nàng đã chịu khi dễ mọi người đều tưởng giúp nàng thay đổi nhưng là đồng thời lại luyến tiếc làm nàng mất đi kê phân thiên chân bởi vì như vậy thuyết minh lam hề nhất định sẽ chịu cái gì hủy khuất bởi vì chỉ có chính mình tự mình trải qua quá mới có khả năng biết giải thế giới này tàn khốc mọi người đều luyến tiếc làm lam hề chịu ủy khuất chương hai trăm bốn mươi chín trung tâm thành tam liên như vậy vẫn luôn kéo nghĩ lam hề rốt cuộc con nhỏ mọi người đều năng lực cũng đủ bảo hộ nàng cả đời chính là ai biết như vậy tiểu nhân tiểu cô nương vẫn là hội t r ư ở n g đại tiểu cô nương trưởng thành biến thành đại cô nương có tâm sự của mình cũng không muốn cho chúng ta nói ở nàng mười bảy tuổi năm ấy chúng ta nhìn nàng càng ngày càng t r m mặc chỉ có ở vu sư trước mặt mới có thể lộ ra vài phần tươi cười s a u lại chúng ta mới biết được nguyên lai、like、ở bất chi bất giác chung làm hề thế nhưng yêu vu sư chính là vu tộc người trong cũng không cùng nhân tộc thông hôn l i ê n tính là vu sư cũng là giống nhau bởi vì nhân tộc sinh mệnh đối với vu tộc tới nói quá ngắn ngủi thậm chí không đến một phần mười vu tộc người không muốn trơ mắt nhìn chính mình ái nhân chậm rãi ra đi chết đi rất nhiều người đều theo ái nhân qua đời về sau lựa chọn tự sát sao lại định ra quy củ vu tộc chỉ có thể trong tộc thông hôn vu sư liền chờ đến hắn v h ụ tá kia nhậm quốc chủ qua đời về sau lại trở lại trong tộc thành hôn hoặc là nếu là có thể ở vu tộc tìm được một cái người yêu nàng cũng nguyện ý cùng vu sư cùng nhau tiến đến nhân tộc như vậy cũng có thể trước tiên thành hôn lam hề là vu sư nuôi lớn từ nhỏ biết vu tộc quy củ cho nên nàng mới ở phát hiện chính mình yêu vu sư về sau trở nên tâm tư càng ngày càng trầm trọng ngay cả ngày thường cùng nàng quan hệ thân cận nhất người cũng không có nói qua vốn d ĩ cho rằng nhật tử có thể liền như vậy quá đi xuống thẳng đến kia một năm lam hề lam hề một cái người mặc hồng nhạt quần áo hoặc bắt đáng yêu thiếu nữ nhảy nhót đi vào lam hề phía sau nhìn lam hề một lòng chỉ lo phân nhặt dược liệu không phản ứng nàng vươn ra ngón tay dùng sức chọc chọc lam hề bả vai